Đường Ngọc Sở quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt của cô, thấy ánh mắt phức tạp của cô thì biết chuyện không đơn giản như cô nói, nhưng mà cô ấy dường như không muốn nói thật với cô lắm, vậy thì sẽ không ép buộc cô ấy. Thế nên, Đường Ngọc Sở nương theo lời cô nói, "Được chứ. Cậu muốn thử phong cách gì thì thử phong cách đó." Nghe vậy, ứng tiêu tiêu mỉm cười tớ mặc thế này đẹp không đường ngọc sợ gật đầu nói đẹp thì có đẹp có điều cô nhướng mày mờ ám nói có lẽ là cậu không phải làm mặc cho tớ xem người nào đó nói đẹp mới thật sự là đẹp đường ngọc sợ ứng tiêu tiêu luôn quen thói cầu thả hiếm khi lại đỏ mặt nhìn cô với cái vẻ oán trách đường ngọc sợ khẽ bật cười được rồi được rồi không nói chuyện nữa lúc này ứng tiêu tiêu tức giận trừng cô dám như là cậu biết điều. Đường Ngọc Sở cười cười, không có lên tiếng. Hai người chìm vào trong phút chốc, sau đó Ứng Tiêu Tiêu cất tiếng hỏi: Tiệc Từ Thiện cậu có tham dự không? Sao lại không? Đường Ngọc Sở không trả lời mà hỏi ngược lại. Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhướng mày. Nếu phải tham dự, vậy chồng cậu chuẩn bị lễ phục cho cậu chưa? Lễ phục. Đường Ngọc Sở bật cười. Tớ là đến làm việc, không phải là khách. Mặc lễ phục gì chứ? Thì ra là đi làm việc. Còn tưởng chồng cô ấy mời cô ấy đi dự. Vậy cậu thì sao? Cậu đi không? Đường Ngọc Sở uống hớp canh, sau đó nghi hoặc nhìn cô. Đi chứ, ba tớ cũng sẽ đi. Ờ, chú ứng tiêu tiêu cũng đi à? Đường Ngọc Sở cảm thấy kỳ lạ. Cô còn tưởng với tính cách của chú ứng sẽ là không thích cái loại tiệc ồn ào như thế này chứ. Đây là tiệc từ thiện của Ủy ban thành phố Bắc Ninh. Ba tớ dù thế nào cũng phải có mặt, nếu không thì không biết ăn nói như thế nào. Đường Ngọc Sở ngâm nghĩ, sau đó biểu môi. Ừ, hình như cũng đúng nhỉ ứng tiêu tiêu vừa ăn vừa nhờ vả cô tối nay tớ có việc ngày mai đi cậu cùng tớ đi lựa lễ phục tiền thể hỏi xem an kỳ có đi cùng thằng nhóc thẩm từ dục không nếu đi cùng thì lúc đó cùng đi lựa lễ phục luôn ờ đừng học sở nhẹ giọng đồng ý sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó trong mắt sượt qua sự hứng thú tiêu tiêu à lúc đó cậu tham dự cùng với lục thanh chiêu hả hay là cùng Chu ứng ứng tiêu tiêu ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt đầy hứng thú của cô lẽ những mày nói đương nhiên là cùng ba tớ trước mặt ba tớ lục thanh chiêu cũng phải nhượng bộ ồ đường ngọc sở cười ranh mãnh <cười> thật ra cậu càng muốn tham dự cùng với thanh chiêu hơn chứ gì đường ngọc sở ứng tiêu tiêu gào lên không vui trừng cô khuôn mặt trắng nõn phím hồng đường ngọc sở cười rạng rỡ như trẻ con còn muốn giả bộ trước mặt cô gái gì mà ba là quan trọng nhất thanh chiêu không quan trọng căn bản chính là nói chuyện trái với lương tâm mà thấy cái bộ dạng hoàn toàn nhìn thấu mình của cô, Ứng Tiêu Tiêu bất lực thở dài, "Ngọc Sở, tớ biết cậu thông minh, nhưng mà cậu có thể nể mặt tớ hay không?" "Nể chứ, đương nhiên là phải nể, có điều..." Đường Ngọc Sở ngừng một lát, sau đó lắc đầu, giả vờ bất lực thở than, "Tớ nể mặt cậu, nhưng không biết cậu ta có nể mặt cậu hay không." "Cái gì?" Ứng Tiêu Tiêu nhất thời chưa phản ứng kịp, "Cô có ý gì?" Nghĩa là, nếu như cậu ba cùng với cậu tham dự tiệc Vậy Thanh Chiêu chắc chắn sẽ là kiếm một cô gái đi cùng. Cậu cảm thấy cậu ta sẽ là kiếm ai đây? Vốn dĩ đường Ngọc Sở nói câu này, với ý đùa cợt, vừa nói xong thì cuối đầu hút canh, hoàn toàn không có để ý đến Tiêu Tiêu, vừa nghe cô nói, sắc mặt đều đã thay đổi. Tiêu Tiêu cau chặt mày, sau đó hỏi, Ngọc Sở, cậu cảm thấy anh ta sẽ là dẫn ai đi đây? Hả? Đường Ngọc Sở ngẩng đầu lên, thấy cô không hề mang ý cười, thoáng chốc nhận thức được cô có chuyện gì. Không tránh khỏi mà hơi buồn cười. cười. Tiêu Tiêu, cậu đừng nói với tớ là cậu để bụng thanh chiêu, dẫn một cô gái đi theo cùng nha. Tớ thật sự để bụng. Ứng Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Đường Ngọc Sở không kiềm được mà bật cười. cười. Tiêu Tiêu, các cậu chỉ là quan hệ người yêu giả cơ mà. Cậu không hề có địa vị để mà để bụng hay là phản đối cậu ấy, dẫn ai đi dự tiệc đâu. Nhưng mà tớ thích anh ấy. Lý do đầy sức thuyết phục. Đường Ngọc Sở mỉm cười, lắc lắc đầu. Tiêu Tiêu, tớ biết là cậu thích cậu ta, nhưng mà ngoại trừ tờ giấy hợp đồng ra, thực ra thì các cậu đều độc thân. Thanh Chiêu, cậu ấy muốn dẫn theo ai thì dẫn, không hề quá đáng, cậu hiểu không? Lời nói của cô khiến trong lòng của Ứng Tiêu Tiêu khó chịu, vẻ mặt lạnh lùng. Ngọc Sở, cậu có phải là chị em tốt của tớ không đấy? Phải mà, đừng Ngọc Sở gật đầu. Vậy tại sao cậu lại nói đỡ cho Lục Thanh Chiêu chứ? Gần như là mỗi câu cô đều dựa trên lập trường của Lục Thanh Chiêu mà nói. Điều này thực sự khiến cho cô không vui. đường ngọc sở nhướng mày. Tớ không nói giúp cho cậu ta. Tớ chỉ đang nói những câu khách quan. Nói thật thì, khi mà tình cảm của Thanh Chiêu còn chưa rõ, cô thật sự không mong Tiêu Tiêu chìm đắm quá sâu. Nếu không, đến lúc đó, lỡ Thanh Chiêu ở bên người khác, Tiêu Tiêu thực sự sẽ là chịu không nổi. Nếu lo lắng sẽ là xảy ra chuyện như thế. Vậy không bằng để cho cô làm một người sáng suốt, minh bẫn, gõ vào đầu óc mù quáng vì yêu của Tiêu Tiêu đúng lúc, ứng Tiêu Tiêu cắn môi, bực bội nhìn cô. Rất rõ ràng, lời mà cô ấy nói, cô vẫn là không để vào tai, đừng ngọc sở thở dài, cười bất lực. Tiêu Tiêu à, cậu thích Thanh Chiêu, tới hiểu, nhưng mà đây là tình cảm đơn phương của cậu, Thanh Chiêu còn chưa tỏ cái dấu hiệu là nó cũng thích cậu, vì vậy cậu phải giữ bình tĩnh, phải chấp nhận khi tất cả mọi chuyện. Cậu ta sẽ là làm khi độc thân, cho dù cậu ta với cô gái nào đó có chuyện mờ ám, đó đều là tự do của cậu ta. Cậu không có quyền quan tâm can thiệp, ứng tiêu tiêu không thích nghe câu này. Cái gì mà tớ không có quyền can tâm can thiệp chứ? Tớ không thích anh ta ở quá gần với cô gái khác. Đúng vậy, cô là ứng tiêu tiêu có cá tính, thích một người thì muốn người đó cũng thích mình. Hơn nữa chỉ cho phép thích một mình cô, những cô gái khác phải cút sang bên cạnh. Cậu là bạn gái của cậu ta hay sao? Đường Ngọc Sở chán nản hỏi một câu, nhìn ánh mắt hơi giật mình của cô ấy. Tớ ứng tiêu tiêu xoay mặt đi, vô cùng không phục mà cắn cắn môi. Lần này cô ấy cũng không thể trả lời đầy tự tin câu hỏi của cô. Đường Ngọc Sở mím môi, sau đó trịnh trọng nói với cô ấy. Tiêu tiêu, nếu hiện tại cậu quản chuyện riêng của Thanh Chiêu với một thân phận không danh chính ngôn thuận, chỉ sẽ khiến cho cậu ta cảm thấy cậu đã quản quá nhiều thậm chí là sẽ thấy cậu rất đáng ghét vì vậy giữ một khoảng cách nhất định cho nhau không gian riêng vẫn là tốt nhất ứng tiêu tiêu không lên tiếng đường học sở cười cười tiếp tục nói cậu thích cậu ta vậy thì thông minh chút đi làm quen với sở thích của cậu ta khiến cho cậu ta cảm thấy cậu là một cô gái rất tuyệt vời khiến cho cậu ta từ từ thích cậu đi nghe đến đây ứng tiêu tiêu thở dài giọng điệu sầu náo nói nhưng sao tớ biết anh ấy sẽ là thích tớ hay không cơ chứ tiêu tiêu Cậu tưởng cậu ta không nhìn ra sao?" Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô nhướng mày, cười vô cùng thần bí. Câu này của Đường Ngọc Sở có phải có thể lý giải rằng thực ra Lục Thanh Chiêu nhìn ra cô thích anh ấy hay không? Anh nói tối nay anh phải cùng Tiêu Tiêu đến nhà họ Ứng, Thẩm Tử Dục ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa với ánh mắt kỳ lạ. Lục Thanh Chiêu xoay đầu nhìn cậu, khẽ cười, "Ừ, đúng vậy, sao thế?" Đây không phải là đi gặp trưởng bối hay sao? Anh họ của em, thầm tử dục cười diễu. Hết cách, Lục Thanh Chiêu nhún vai, diễn kịch phải diễn cho tới. Nói thật thì sao anh lại đồng ý với cô ấy chứ? Thẩm tử dục đứng lên đi qua, sau đó ngồi đối diện, vẻ mặt không hiểu nhìn anh. Thực ra thì theo anh ta thấy, anh họ và Thiêu Tiêu, hai người hoàn toàn là không hợp. Một người hờ hững, một người tính tình nóng nảy, nhìn thế nào cũng không hợp. Nếu thật sự đến với nhau cuộc sống sau này sẽ e rằng vô cùng ẩm ý. Mềm lòng thôi, Lục Thanh Chiêu cho cậu một câu trả lời hời hợt. Mềm lòng, thẩm tử dục tặc lưỡi lắc đầu. Anh họ, em thấy không phải là mềm lòng, mà là bị sắc đẹp mê hoặc. Nói xong, anh ta nhướng mày, mơ ám nhìn Lục Thanh Chiêu. Có cậu mới vậy. Lục Thanh Chiêu nhấp chân, đá nhẹ vào bắp chân của anh ta. thẩm tử dục càng cười càng thích thú. Anh họ, như anh là trột dạ đó. Trột dạ cái quỷ. Lục Thanh Chiêu trừng mắt nhìn anh ta Anh có cái gì mà phải trột dạ đâu Trột dạ là vì thực ra anh thích người ta đó Nghe vậy Lục Thanh Chiêu không kiềm được mà bật cười Thẩm tử dục Cậu thiểu năng hả Cậu thấy anh thích cô ma nữ đó ở chỗ nào chứ Thẩm tử dục đi ra sau sofa Nheo mắt Ánh mắt nghiền ngẫm Mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt Khôi ngô của anh Anh họ Thích thì dũng cảm thừa nhận Đừng xấu hổ Anh thừa nhận cái gì chứ Lục Thanh Chiêu bị anh ta nhìn tới phát điên. Anh cầm cuốn tạp chí ở trên bàn, ném vào người Thẩm Tử Dục, bực bội nói, "Thẩm Tử Dục, dẹp cái biểu cảm với ánh mắt buồn nôn đó đi, cảm giác anh như là tội phạm." Tình nghi vậy, đặt tạp chí lên trên bàn, Thẩm Tử Dục điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc trịnh trọng hỏi, "Anh thật sự là không thích tiêu tiêu người ta hay sao?" "Không." Lục Thanh Chiêu trả lời vô cùng chắc nịch, vô cùng dứt khoát. "Vậy thì thôi." Thẩm Tử Dục rũ vai, bĩu môi Là do em nghĩ linh tinh thôi Từ đầu em đã là nghĩ linh tinh Lục Thanh Chiêu bực bội liếc nhìn anh ta một cái Dùng đầu gối nghĩ Cũng biết sao anh ta có thể thích Cái cô ứng tiêu tiêu kia được chứ Kiểu anh ta thích là kiểu cô gái hiền hòa An tĩnh, khí chất văn nhã Anh thừa nhận ứng tiêu tiêu rất xinh đẹp Nhưng mà nét đẹp quá sắc sảo. Anh thích nét đẹp hài hòa lắng đọng Như kiểu của chị dâu cơ Có điều, anh nhớ đến bộ dạng đêm qua uống say Rồi ngủ mất của ứng tiêu tiêu bình thường khoa chân múa tay, lúc đó lại hoàn toàn yên lặng. Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế vô cùng an tĩnh, anh thừa nhận cô như thế khiến cho anh không thể rời mắt. Nếu như anh thích cô ấy, đóng giả làm bạn trai của cô ấy cũng không phải là kế sách lâu dài. Em nghĩ em lên giới thiệu bạn trai cho cô ấy, anh thấy sao? Thẩm Tử Dục muốn tham khảo ý kiến của Lục Thanh Chiêu, lại phát hiện không biết là anh đang nghĩ gì mà vô cùng nhập tâm, khóe miệng nhếch lên cũng thôi đi. Vậy mà cái ánh mắt cũng rất dịu dàng, thậm tử rúc nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn anh, sau đó, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười thần bí, xem ra chuyện không hề đơn giản như thế. "Tôi về trước, anh nhớ phải đến đó." Gần tan ca, Lục Thanh Chiêu nhận được một tin nhắn là ứng Têu Têu gửi tới. Nhìn chằm chằm dòng chữ ở trên màn hình điện thoại cả buổi, Lục Thanh Chiêu mới nghiêng người tắt máy tính, đứng lên, lấy áo vest treo ở sau ghế. Sau đó cầm chìa khóa xe ở trên bàn Bình tĩnh bước ra ngoài Anh đã đến nhà họ ứng mấy lần Nhưng mà mỗi lần đều dừng xe ở bên ngoài Lần này là lần đầu tiên anh lái xe vào sân nhà họ ứng Ứng tiêu tiêu vốn đứng ở cửa Sau khi mà anh đậu xe xong Thì tiến lên đón Đứng ở trước mặt anh Vừa giơ tay giúp anh chỉnh cà vạt Vừa thấp giọng nói Lần nữa chúng ta có thể phải tỏ vẻ thân mật một chút Lúc đó anh đừng có mà làm hỏng chuyện Cô dựa rất gần Gần đến nỗi anh ngửi được hương nước hoa dễ chịu Thoang thoảng ở trên người cô Cục mắt có thể nhìn rõ Đôi mắt rú xuống của cô đang run run Đôi môi mọng nước nhỏ nhắn Ở dưới sống mũi đang mở ra khép vào Không biết vì sao Tự nhiên lại cảm thấy hơi nóng Bất giác giơ tay nới lòng cả vạt Đang thắt chặt lại vô ý chạm vào tay cô Ứng tiêu tiêu ngước mắt nhìn anh Đôi mắt xinh đẹp sóng sánh Vầng sáng rực rỡ Mang theo chút nghi hoặc Anh liếm môi khô khốc mỉm cười ngại ngùng Cà vạt hơi chặt. Ứng tiêu tiêu cao mày Chặt. Vậy để tôi giúp anh nới ra một chút. Nói xong, cô đưa tay nới lỏng cà vạt. Sau đó ướm ướm hỏi. Vậy thế này thì sao? Còn chặt nữa không? Lục thanh chiêu lắc lắc đầu. Ừ, không còn. Sau đó anh nhìn thấy có người đi ra từ trong biệt thự. Còn chưa kịp nhận ra người đó là ai. Cánh tay đã duỗi ra kéo cô vào lòng Trong chớp mắt, hương thơm thanh mát thuộc về anh. Sộc thẳng vào mũi. Thoáng chốc tràn ngập, khoang mũi Cô không kiềm chế được mà hơi thất thần Bên tai vang lên giọng nói của anh Đó là ba cô hả Ba cô ứng tiêu tiêu khẽ chau mày Ngước mắt nương theo tầm mắt của anh nhìn sang Quả nhiên là ba cô không biết Đi ra từ lúc nào Đứng ở cửa nhìn bọn họ ở bên này Thì ra là vì ba cô Thì anh mới đột nhiên ôm cô Trong lòng thoáng qua một chút thất vọng Sau đó cô cười tự diễu Rốt của cô trông chờ gì hơn ở anh chứ Ừ đó là ba tôi Bây giờ chúng ta qua đó thôi Nói xong, cô lùi khỏi ngực anh, sau đó âu yếm khoác tay anh, nghiêng đầu cười cười. Ừ, đi thôi. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô nở nụ cười dạng dỡ, anh đã rung động. Trong lòng nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời. Anh bị động theo bước chân của cô, bước về phía trước, ánh mắt sâu lắng luôn nhìn cô. Ba, đến khi mà âm thanh thanh thúy của cô vang lên, anh mới hoàn hồn, chớp mắt vài cái, rồi ánh mắt nhìn sang người đàn ông trung niên, đang đứng ở cửa. Trời thu luôn sẩm tối khá sớm, nhờ ánh sáng của hoàng hôn buông xuống, Lục Thanh Chiêu với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vào mắt ông ứng. Ông ứng tuy đã là hơn 50 tuổi, nhưng mà giữ gìn vóc dáng rất tốt, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn thản nhiên, đôi mắt minh mẫn lóe lên, nhìn lạnh lùng sắc bén. Nhưng mà so với ông lão, anh ưa nhìn hơn nhiều. Lục Thanh Chiêu khẽ cười, cháu chào chú, cháu là Lục Thanh Chiêu, là bạn trai của Tiêu Tiêu. Ông ứng lại nhìn anh thêm một lát sau đó nhẹ nhàng liếc mắt sang ứng tiêu tiêu trầm giọng nói Vào nhà thôi Ông ứng xoay người đi vào trong phòng Lục Thanh Chiêu nghiêng đầu nhìn sang khẽ cười Ba cô dường như là không thích tôi ứng tiêu tiêu trừng anh Đây mới là lần đầu gặp mặt mà anh đã là biết ba tôi không thích anh Anh là thần hả Lục Thanh Chiêu nhướng mày bộ dạng nghiêm túc nói Tôi không phải là thần nhưng mà tôi và ba cô đều là đàn ông như nhau có thể nhận ra rất dễ dàng đối phương Có thích mình hay không? Rất rõ ràng, ba cô là không thích tôi. Nhìn anh nói y như thật. Ứng tiêu tiêu không kiểm được mà bật cười. cười. Anh yên tâm đi. Ba tôi không phải là không thích anh đâu. Đi nào, chúng ta mau vào nhà thôi. Nếu không, để cho ba tôi đợi thì không hay lắm. Sau đó, cô kéo anh đi vào bên trong. Chờ chút. Lục Thanh Chiêu giữ cô lại. Gì vậy? Ứng tiêu tiêu ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy anh nhướng mày cười. Kéo tay cô đang khoác cánh tay anh xuống. Ứng tiêu tiêu cho mày. Tưởng anh không thích cô kéo anh Nhưng lại thấy anh nắm tay cô Cười nói Đây mới là bạn trai bạn gái Cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay anh Trong chớp mắt tim cô như vỡ ra vì xúc động Căng đầy Chua xót Khóe môi không kiểm được Mà khẽ nhếch lên Cô chớp mắt đôi mắt ơn ướt Mỉm cười dạng dỡ Đi chúng ta đi vào Hai người nắm tay nhau Cùng bước vào trong phòng Cậu nói cái gì Tống ăn kỳ đặt tách trà lên khay Sau đó vội vàng ngồi lên sofa nghi hoặc nhìn sang đường ngọc sở ở phía đối diện. Đường ngọc sở nâng tách trà lên, uống một ngụm nước mới thông thả nói. Tớ nói Tiêu Tiêu dẫn Thanh Chiêu về nhà họ ứng rồi. Vì sao? Trong ấn tượng của Tống An Kỳ, Tiêu Tiêu và Thanh Chiêu, hai người đó từ ngày quen biết nhau thì luôn không vừa mắt với đối phương. Lúc nào gặp nhau cũng là cấu véo, sao đột nhiên lại đi gặp trưởng bối rồi đây? Tốc độ phát triển này không khỏi nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Đường Ngọc Sở trầm gấp một hồi, sau đó mới nói, Chú ứng bắt Tiêu Tiêu đi xem mắt, sau đó Tiêu Tiêu vì trốn xem mắt mà tìm người đóng giả là bạn trai. Tống An Kỳ nhướng mày, Cậu đừng nói với tớ, người đó chính là Thanh Chiêu. Đường Ngọc Sở cười cười nói, uh -huh, Thật đúng là vậy hả? Tống An Kỳ kinh ngạc thốt lên, lắc lắc đầu không dám tin. Tiêu Tiêu thật sự khiến cho người ta không có lường trước được. Đường Ngọc Sở đặt lại tách trà lên trên khay, không bày tỏ ý kiến mà gật đầu. Đúng là không lường được Vậy sao Thanh Chiêu lại đồng ý vậy Tông An Kỳ cảm thấy chuyện này rất khó hiểu Thích người ta rồi Thẩm tử dục từ trong phòng đi ra Nghe thấy câu hỏi của cô Bèn lên tiếng đáp Đường học sở nghiêng đầu Thấy cậu ta đã thay nguyên bộ Tây Trang Mặc ban đầu thành đồ mặc nhà rộng rãi Không kiềm được mà khẽ trao mày Tử dục, bây giờ cậu sống ở đây hả Thẩm tử dục gật đầu Ừ um, sao vậy, không có gì Chỉ là cảm thấy dường như chuyện này không thích hợp. Trong mắt của Đường Ngọc Sở hơi lo lắng. Chuyện của chú Tống, dì Tống còn chưa có giải quyết. Cậu ta muốn ở bên An Kỳ thì còn có thể hiểu được. Nhưng mà sống ở đây, bị hàng xóm nhìn thấy, An Kỳ khó tránh khỏi, bị ảnh hưởng xấu. Thầm tự dục không nhịn được bật cười. Chị dâu, thần kinh phản xạ của chị dài quá rồi. Em cũng đã ở đây mấy ngày. Chị mới nhớ ra em ở đây là không thích hợp. Đường Ngọc Sở nhún vai. được rồi Tôi là phản ứng quá chậm. Nhưng mà tôi cảm thấy không thích hợp. Dù gì thì các cậu vẫn là chưa kết hôn. Chỉ là đang qua lại. Mà cậu đã đường đường chính chính. Sống ở đây. Lỡ như lỡ như em và an Kỳ chia tay. Vậy an Kỳ sẽ là mang tiếng đúng không? Thầm từ dục tiếp lời. Cười rất ôn hòa nhìn cô. Đừng ngọc sở nhướng mày. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Lẽ nào không phải hay sao? Lẽ nào việc này là không đáng lo sao? Sảnh khách rộng lớn chìm vào im lặng. Thẩm Từ Dục bước đến bên cạnh Tống An Kỳ ngồi xuống, hai người mỉm cười nhìn nhau. Sau đó, Thẩm Từ Dục nhìn Đường Ngọc Sở, chị dâu, chị lo lắng là phải, nhưng mà tôi và An Kỳ sẽ là không chia tay đâu, sẽ không chia tay. Đường Ngọc Sở khẽ cau mày, thật ra giữa bọn họ vẫn là còn một số vấn đề chưa giải quyết được, không đơn giản như bọn họ nghĩ. Có thể nói không chia tay là không chia tay, nhưng mà nhìn thấy vẻ kiên định của Thẩm Từ Dục, cô nuốt xuống lời muốn chất vấn. Sau đó tức giận liếc mắt nhìn bọn họ. Được rồi, tôi biết mối quan hệ giữa hai người là tốt rồi. Tống An Kỳ mỉm cười ngượng ngùng, rồi bất lực nói. Không phải là chúng ta đang nói về Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu sao? Sao lại nói sang tớ rồi? Đừng Ngọc Sở không khỏi bật cười. <cười> phải ha, sao lại nói sang cậu rồi? Sau đó cô nhưỡng mày nhìn thầm tử dục. Thầm tử dục, cái này cậu tự gánh đi. Nếu không phải là cậu đột nhiên xuất hiện, thì tôi cũng đâu có đi lạc đề cơ chứ. Thầm tử dục vòng tay qua vai của Tống An Kỳ Trên mặt Tuấn tú tràn đầy nụ cười tươi rói Được rồi, em chịu lỗi Các người nói sao cũng được Khi nghe điều này Đường Ngọc Sầu và Tống An Kỳ đã phá lên cười So với sự dễ dàng của họ Bầu không khí ở phòng ăn khá nặng nề Cha của ứng tiêu tiêu ngồi chính giữa Nhìn khuôn mặt ủ rũ Đôi mắt sắc lạnh như băng Khiến cho mọi người ngồi đây đều không dám thở mạnh Trong ấn tượng của ứng tiêu tiêu Ba cô ấy luôn ôn hòa, nhã nhặn và hay cười Cho dù là lúc tức giận Cũng chưa từng khó chịu như thế Điều này làm cho cô cảm thấy hơi ruột rẻ Nhất thời không dám lên tiếng Chỉ có thể dùng ánh mắt Cầu cứu của mẹ cô Mẹ của ứng tiêu tiêu nhìn cô đầy tức giận Sau đó liếc nhìn người đàn ông Khí độ bất phàm đang ngồi ở bên cạnh con gái mình Rồi nhỏ giọng đáp lại cha cô Với cái vẻ mặt ổ rũ Lão ứng tiêu tiêu cuối cùng Cũng đã dẫn bạn trai về nhà rồi còn bày ra cái bộ mặt khó chịu đó để làm gì nữa. Phụ nữ thì biết cái gì. Ba ứng lạnh lùng, nhìn bà ta một cái, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh con gái, hỏi thẳng, cậu thích Tiêu Tiêu ở điểm nào? Ờ, tất cả mọi thứ về cô ấy. So với sự thận trọng và lo lắng của người nhà có mặt ở đây, Lục Thanh Chiêu lại không được bình tĩnh lắm, đối mặt với câu hỏi của cha ứng Tiêu Tiêu, đưa ra một câu trả lời, có vẻ không được dứt khoát mấy. Tất cả mọi thứ, Cha của ứng tiêu tiêu chế nhạo. Tôi nghĩ rằng cậu thích thứ đằng sau nó thì hơn. Lão ứng, mẹ của ứng tiêu tiêu không thích thái độ chất vấn người khác của chồng mình. Chẳng lẽ người nào thích con gái của họ cũng đều lăm le ra cảnh quyền thế của nhà họ ứng hay sao? Lục Thanh Chiêu cũng hiểu ý. Hóa ra là cha ứng tiêu tiêu lại xem anh như là loại người lăm le ra sản của nhà họ nên mới chịu cùng với ứng tiêu tiêu. Anh ta không nhịn được mà cười thành tiếng. À, chú... Cháu có thể nói thẳng với chú, cháu yêu con người của Tiêu Tiêu, không liên quan gì đến toàn bộ thế lực của nhà họ ứng, những thứ đó không liên quan gì đến cháu. Cháu cũng không cần phải dựa dẫm vào gia thế nhà họ ứng. Ứng Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh, cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải, không tiết lộ danh tính thực sự của Lục Thanh Chiêu, cô thật sự không muốn nói với ba mình rằng, thật ra Lục Thanh Chiêu là người nhà họ lục, với sự giàu có và gia thế của nhà họ lục, căn bản là không cần phải dựa dẫm vào nhà họ ứng của họ để mà làm gì. Trà ứng Thiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, như thể ông ta muốn nhìn thấy một kẽ hở trên vẻ mặt bình tĩnh của anh. Thật đáng tiếc, anh ta quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như anh là đang nói dối. Nghe rồi chứ, lần nào cũng nghĩ xấu cho người ta. Mẹ của ứng Thiêu Tiêu bất mãn liếc nhìn ba cô, sau đó cầm đũa gắp một con tôm vào trong bát của Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, đừng để tâm đến lời nói của ông ấy. Ông ấy chỉ là thích suy nghĩ lung tung thôi. Mẹ ứng tiêu tiêu mỉm cười nói Đôi mắt bộc lộ tình yêu Mà bà dành cho Lục Thanh Chiêu Không có chút giấu giếm Thật sự mà nói Người bạn trai lần này của con gái bà ta Thật sự rất nổi bật Có ngoại hình, có khí chất Điều quan trọng nhất là lời nói Và việc làm của anh ta Cho thấy được là dạy dỗ đàng hoàng Chắc chắn là gia cảnh cũng không tệ Lục Thanh Chiêu mỉm cười dịu dàng đáp lại Cảm ơn gì Sau đó anh quay đầu nhìn ứng tiêu tiêu Nhẹ nhàng hỏi Em ăn tôm không? Ứng tiêu tiêu sửng sốt. Ăn... sao vậy? Lục Thanh Chiêu không trả lời cô, mà trực tiếp gắp con tôm mà mẹ của ứng tiêu tiêu đưa cho anh. Lột vỏ rồi, cho vào bát của ứng tiêu tiêu. Anh ngước mắt lên nhìn cô dịu dàng. Em muốn ăn thì anh bóc cho em. Vốn biết rằng anh là đang diễn kịch, nhưng mà cô không thể mà không mê đắm sự dịu dàng của anh lúc này. Chỉ lần này thôi, hãy để cho cô tận hưởng sự dịu dàng ấm áp này của anh. Cô cục mi mắt che đi sự xúc động, Cầm đũa lên, gắp con tôm đã bóc vỏ của anh cho vào trong miệng, nhai thật kỹ. Lục Thanh Chiêu dịu dàng nhìn cô, đôi mắt hiền dịu của anh như thể đang ngấn nước. Trong mắt người khác, mối quan hệ của họ thực sự là rất tốt. Mẹ của ứng tiêu tiêu dùng cùi trỏ, khiều khiều người của cha mình. Ông ta quay đầu lại trừng mắt nhìn bà, nhưng lại thấy bà dùng cảm ra hiệu cho ông ấy nhìn về phía ứng tiêu tiêu. Sau đó, ông ta quay đầu sang phía ứng tiêu tiêu. Thì bắt gặp ánh mắt mà Lục Thanh Chiêu nhìn Tiêu Tiêu. Giọng nói của mẹ ứng Tiêu Tiêu vang lên bên tai ông ta. Ông nhìn ánh mắt của Thanh Chiêu nhìn con gái mình xem. Nó thật sự là thích Tiêu Tiêu. Ánh mắt không biết gạt người đâu. Ông ta thu ánh mắt lại. Rồi uống một hớp rượu trên bàn. Biểu cảm ở trên mặt hơi phức tạp. Ông muốn con gái mình nhanh chóng tìm được đối tượng. Nhưng phải là người ông ta ưng mới được. Nhưng bây giờ tốt hơn rồi. Con gái tự mình tìm bạn trai dẫn về nhà. Đáng ra ông ta nên vui mới phải Nhưng lại cảm thấy buồn lòng Đứa con gái cưng của ông Sao ông có thể yên tâm giao cô cho một người con trai Mà ông không biết Cũng không hiểu gì về cậu ta cơ chứ Đẹp trai thì có ích gì Điều quan trọng nhất là nhân phẩm Lúc này trong lòng ông ta có một suy nghĩ Tiểu Lục Ông ta gọi đột ngột Lục Thanh Chiêu chưa từng nghe người ta gọi mình là Tiểu Lục trước đây Không nhận ra ba của ứng tiêu tiêu Lại đang gọi mình Đến khi mà ứng tiêu tiêu nhắc nhở Thì anh mới biết Bà em đang gọi anh kìa Lục Thanh Chiêu nhướng mày nhìn sang cha của ứng tiêu tiêu Mỉm cười lễ phép Chú sao vậy ạ Bà ứng hơi híp mắt lại lộ ra một chút nghiêm túc Hiện tại cậu đang làm gì Có nhà ở Bắc Ninh hay không Cậu có xe không ba. Lục Thanh Chiêu còn chưa trả lời Ứng tiêu tiêu đã vội vã Bọn con cũng không hẳn là kết hôn ngay ba tự dưng hỏi những thứ đó để mà làm gì Cha ứng tiêu tiêu nhìn cô một cái Lẽ nào các người không phải vì hôn nhân mà yêu nhau hay sao Còn Ngay cả chuyện tình này cũng là giả Cô làm sao mà trả lời câu hỏi này được chứ Lục Thanh Chiêu không khỏi hơi sốt ruột Khi mà nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô Anh giơ tay nắm lấy tay cô Cô quay đầu nhìn anh Nở nụ cười dịu dàng với cô Nói nhỏ Đừng lo Anh sẽ giải quyết Ứng tiêu tiêu cau mày Để anh giải quyết Anh làm sao giải quyết đây Anh ta vẫn giữ nụ cười hiền hậu Đối diện với ba của ứng tiêu tiêu Khiêm tốn trả lời từng câu hỏi một Chú, hiện tại cháu là tổng giám đốc, tổng hợp của thời Thụy. Cháu có một căn nhà ở Bắc Ninh Và một chiếc xe Mobility Điều kiện có thể là không tốt lắm Nhưng mà cháu dựa vào năng lực của cháu Nhất định là sẽ không để cho Tiêu Tiêu phải chịu thiệt thòi. Tuổi tác của anh không lớn Mà đã làm tổng giám đốc tổng hợp của thời Thụy Hoặc là thật sự có năng lực Hoặc là sau lưng có bối cảnh Bà ứng đăm chiêu nhìn anh ta Tiếp theo tầm mắt chuyển lên người ứng tiêu tiêu ở bên cạnh anh ta, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tiêu tiêu, con chắc chắn là anh ta. À, đúng vậy, ứng tiêu tiêu gật đầu thật mạnh, ba ứng âm trầm nhìn cô một lúc. Anh ta có thể cho phép hai đứa quen nhau, nhưng... Ông dừng lại một chút. Ta phải quan sát tình cảm của anh ta đối với con là thật hay giả. Hoặc là anh ta chỉ là người bạn trai giả, con mang về để màn lừa gạt ba. ứng tiêu tiêu và lục thanh chiêu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi trột dạ nhưng vẫn tự tin nói, ba, ba muốn quan sát như thế nào thì cứ việc quan sát, chúng con có thể vượt qua sự khảo sát của ba. Ứng tiêu tiêu hai người bọn họ, thản nhiên nói một câu, ăn cơm đi, thức ăn đều nguội hết cả rồi. Lời này vừa nói ra, ứng tiêu tiêu như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm Vì vậy, Lục Thanh Chiêu lần đầu tiên ở trong đời đi gặp phụ huynh được như thế này cũng coi như là có kết quả không tồi. Bóng đêm lạnh lẽo như nước, đường học sở vừa đi ra khỏi cao ốc, Một luồng gió thổi tới trước mặt làm cho cô bất chợt rùng mình lạnh. Cô ôm cánh tay xoa xoa, nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm chiếc xe quen thuộc. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng ở bên cạnh cô. Ngay lập tức, mặt cô đầy vui vẻ, bước nhanh đi tới, mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào bên trong. Đợi cô ngồi xuống ổn định, chiếc xe lại khởi động, chậm rãi đi về phía trước. Bên trong xe thật ấm áp, cô thoải mái dựa lưng vào ghế, thắt dây an toàn quay đầu sang bên cạnh nhìn người đàn ông ở ghế lái. Triều Dương sao anh lại tăng ca muộn như vậy? Việc của Từ thiện chưa có sắp xếp ổn thỏa. Lục Triều Dương nghiêng đầu nhìn cô một cái. Việc của An Kỳ bên này thế nào rồi? Ừm. Đường Ngọc sở do dự một lát. Từ dục nói tất cả đều thuận lợi. Bảo em đừng có lo lắng. Chú Tống và dì Tống sẽ là quay về sớm thôi. Lục Triều Dương mỉm cười. Từ dục và Thanh Chiêu không có giống nhau. Làm việc rất bình tĩnh. Nếu như anh ta nói như vậy là đã nắm chắc 100% phần thắng. Đường Ngọc Sở gật đầu. Vâng, em cũng rất tin tưởng ở Từ Dục, chỉ là cô quay đầu lại, con người ở trong mắt sáng lấp lánh hiện ra vẻ thích thú. Anh nói như vậy có phải là hay không chính là nói Thanh Chiêu làm việc không có chính chắn sao? Theo như cô nghĩ, Thanh Chiêu tuy rằng hơi ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng tin cậy. Đôi lông mày kiếm của Lục Triều Dương hơi nhướng lên. Không phải chỉ là không nghĩ trước sau Từ dục vẫn là chín chắn hơn Ờ đúng vậy Đường Ngọc Sở gật đầu không có ý kiến Thanh Chiêu và từ dục hai người bọn họ So sánh với nhau Quả thật là từ dục chín chắn hơn Tối thiểu về mặt tình cảm Từ dục rất kiên trì Còn Thanh Chiêu làm việc hơi ẩu tả Anh biết tối nay Thanh Chiêu làm gì không Đường Ngọc Sở nhìn anh Không rõ Lục Triều Dương nghiêng đầu Nhìn thấy cô cười Cười hỏi Thế nào Em biết cậu ta đi đâu à Đương nhiên, nhướng mày Em chỉ sợ là anh sẽ là nghe xong thì bị dọa sợ thôi Lục Triều Dương cười Vậy thì anh xin rửa tai lắng nghe đây Đường Ngọc Sở cười lên thành hai tiếng <cười> Sau đó thì từng từ, từ từng chữ Đặc biệt rõ ràng nói Thanh Chiêu đi gặp phụ huynh rồi Gặp phụ huynh Lục Triều Dương nhớ mày Không hiểu ý của cô Vì vậy, đường Ngọc Sở nói thêm một câu Anh ta đến nhà họ ứng rồi Chuyện này, Lục Triều Dương đã hiểu rồi Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nét kinh ngạc. Câu ứng hành động cũng quá nhanh đi. Nghe được giọng nói, cười chế nhạo của anh. Đường Ngọc Sở nhịn không được thay bạn thân giải thích một câu. Đây không phải là tiêu tiêu hành động nhanh. Là chú ứng nói muốn gặp Thanh Chiêu cho nên cô nhún vai. Anh hiểu mà. Lục Triều Dương bật cười, lắc lắc đầu. Thanh Chiêu sợ nhất đối mặt với các bậc cha chú. Lần này lấy gan rồng đi vào hang cọp. Nghe vậy, Đường Ngọc Sở không khỏi bật cười. Lời này của anh là có nghĩa là nhà họ Lục là họ rồng mà nhà họ Ứng là hang cọp hay sao?" Ánh mắt của Lục Triều Dương nhìn về con đường phía trước, nở nụ cười ý vị sâu xa. Anh nghĩ lần này Thanh Chiêu có lẽ sẽ không dễ thoát thân rồi. Nhà họ Lục có anh cả của anh ta ở đây, có thể làm cho anh ta hoàn toàn tránh khỏi sự ép buộc của ông già, nhưng nhà họ Ứng, bà Ứng không phải là người dễ bị lừa gạt. Thanh Chiêu và Tiêu Tiêu diễn vở kịch này E rằng không dễ dàng diễn như vậy. Đường ngọc sở nhướng đôi mi, cô hiểu trong ý lời nói của anh. Nhưng lần này có thể thành một chuyện tốt đẹp hay không, cũng chưa chắc được. Ăn cơm xong, Lục Thanh Chiêu lại tiếp ba ứng, chơi cờ vây. Bởi vì không biết trình độ đánh cờ của ba ứng, cho nên là Lục Thanh Chiêu mỗi bước cờ đều cẩn thận và chặt chẽ. Chỉ lo bản thân một chút không cẩn thận, lại thắng đối phương. Cũng may là trình độ của ba ứng cũng không tầm thường. Cuối cùng, Lục Thanh Chiêu thua một phần tư số quân cờ của mình. Thấy chính mình cũng đã thua rồi, Lục Thanh Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may là thua rồi, bằng không thắng bể trên sẽ là xấu hổ và mất lịch sự. Con mắt của ba ứng sâu thẳm nhìn anh chằm chằm, đôi con ngươi đen nhánh đó dường như sẽ là nhìn thấu, được lòng người. Lục Thanh Chiêu trong lòng chột dạ, anh nuốt nước miếng một cái, khóe môi khẽ kéo lên. À chú, nước cờ của chú đi thật tốt, cháu vẫn là kém hơn rồi. Ba ứng vẫn là tiếp tục nhìn anh ta, thật lâu sau, mới từ miệng nói ra hai chữ, phải không? Hai chữ này không mang theo một chút nhiệt độ khiến trong lòng của Lục Thanh Chiêu như muốn nổ tung. Anh làm sao mà lại cảm thấy ba ứng, thật giống như đã nhìn ra điều gì đó rồi. Không có khả năng, anh rõ ràng đã che giấu tốt như vậy. Ba ứng bắt đầu thu những quân cờ trên bàn cờ, Lục Thanh Chiêu vội vàng giúp ông thu dọn. Phòng làm việc yên tĩnh chỉ có âm thanh va chạm của những quân cờ, sự xấu hổ âm thầm chảy giữa hai người. Cất tất cả những quân cờ thu lại, đặt vào trong hộp đựng, ba ứng lấy nắp đậy lại, bàn tay đặt ở trên hộp cờ, đâm chiêu một lát, sau đó mắt nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, nhíu mày. Anh đã từng học qua chuyên môn này. Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, rất thành thật trả lời. Vâng, lúc còn nhỏ có học qua ạ. Học được bao lâu? Được bấy mấy năm. Đến năm 18 tuổi thì ra nước ngoài thì không còn học nữa Hôm nay là lần đầu tiên cháu sờ vào quân cờ kể từ sau khi về nước Lục Thanh Chiêu ở trên mặt nở nụ cười thanh trong Anh vốn định giấu giếm trình độ đánh cờ của mình Nhưng mà nếu như chú ứng đã hỏi như vậy Chính là đã nhìn ra trình độ đánh cờ của anh không thấp Cho nên là nếu anh tiếp tục giấu giếm nữa Thì có chút giấu đầu hở đuôi Vậy thì so với thời gian tôi học cờ vây Thời gian lại còn dài hơn Năm năm trước tôi mới bắt đầu tiếp xúc với cờ vay. Nét mặt của ba ứng rất thản nhiên, không lộ sự vui mừng hay là tức giận. Vậy là chú quá cao minh rồi, chỉ thời gian ngắn 5 năm mà đã đạt được đến trình độ như vậy. Lục Thanh Chiêu rất chân thành nói, nhưng mà ba ứng lại không tiếp nhận. Cậu là đang chế nhạo tôi. <cười> Cậu cố ý giấu giếm thực lực, không phải là đang khinh thường tôi sao? Chú, cháu, Lục Thanh Chiêu xấu hổ. Anh muốn giải thích mình không có ý nghĩ như vậy Nhưng mà nhìn đến sắc mặt của ba ứng Lời giải thích lại bị mắc kẹt Ở trong cổ họng Không thể nói ra được Tiểu lục không cần biết đối thủ là ai Chỉ lấy thực lực chân chính để mà đấu với họ Như vậy mới là tôn trọng đối thủ Lời của ba ứng làm cho lục thanh chiêu càng xấu hổ Cũng không còn mặt mũi nào Miễn cưỡng kéo khóe môi Anh ngượng ngùng nói Cháu chỉ là không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng chú Nhưng hiện tại tôi với anh chính là đã để lại ấn tượng không tốt. Ba ứng lạnh lùng nhìn anh. Không có thành thật. Không thành thật. Lục Thanh Chiêu cảm thấy bản thân mình đã làm sai. Anh giờ khóc giờ cười dai dai trán. Ai nói cho anh biết làm người tại sao lại khó đến vậy. Ứng tiêu tiêu mang trái cây bước vào trong phòng làm việc. Nhìn thấy ba và Lục Thanh Chiêu vẫn là đang đánh cờ. Nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên trên bàn sách. Sau đó bước qua ngồi bên cạnh Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn cô, miệng cười dịu dàng, sau đó lại tập trung tầm mắt vào bàn cờ. Bà ứng liếc con gái, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói, sao con không ở bên cạnh mẹ con đi? Mẹ muốn xem phim truyền hình, bảo con đừng có làm ồn đến mẹ. ứng tiêu tiêu nghĩ đến mẹ, nhất quyết đuổi mình lên trên lầu, lại cảm thấy buồn cười. Cô biết mẹ lo lắng cho hai người kia sẽ là không hợp nhau, nhưng mà bây giờ xem ra hình như là mẹ nghĩ nhiều rồi. Bầu không khí đánh cờ của hai người bọn họ Rất là hòa hợp Ít nhất thì cô cũng là thấy như vậy Đối thủ kỳ phùng Không nhường nhịn nhau Khi đánh xong một bàn cờ đã là một tiếng sau rồi Lần này ba ứng thua rồi Thua ba trên bốn ván Chú à chú thừa nhận đi Lục Thanh Chiêu nhún nhường nhìn ba ứng Ánh mắt dịu dàng khóe miệng không còn là ý cười nhẹ Ba ứng ngẩn đầu nhìn anh ta một cái Ánh mắt thở ơ Không nhìn ra vui hay giận Nhưng mà Lục Thanh Chiêu lại cảm nhận được một tia ý tứ, không có rõ ở trong đó, lông mày vô thức cao nhẹ, ba của ứng tiêu tiêu có phần quá âm trầm, lại khiến cho anh ta đôi khi không hiểu rõ được ông. Anh lại tỏ vẻ như cúi đầu thu dọn quân cờ của ba ứng. Ba ứng im lặng khiến cho ứng tiêu tiêu cảm thấy hơi bất an, cô hít nhẹ Lục Thanh Chiêu. Người sau khi quay đầu lại, gương mặt hơi hoài nghi. Sao anh lại thắng ba tôi? Nhỏ giọng thì thầm bên tai anh, Lục Thanh Chiêu bất lực trẻ môi tôi cũng đã bị ép buộc nếu như có thể để cho anh tự lựa chọn anh ta thả chọn thua bị ép ứng tiêu tiêu không hiểu ý của anh vừa muốn lên tiếng hỏi rõ thì giọng nói lạnh lùng của ba lại vang lên muộn lắm rồi tiêu tiêu tiễn cậu lục về đi đây là lạnh đuổi khách lục thanh chiêu hơi nhướng mày sau đó đứng lên hơi cúi người với ba ứng khách sáo lễ phép nói hôm nay đã làm phiền rồi hôm khác trao lại đến thăm chú ba ứng im lặng cứ cúi đầu Cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Lục Thanh Chiêu vốn không để bụng. Từ lúc anh đi đến nhà họ ứng, ba ứng đã thể hiện rõ thái độ là không thích. Cho nên ông ấy cũng không nhìn mình. Cũng là việc hợp tình hợp lý. Nhưng thái độ của ba ứng khiến cho ứng tiêu tiêu bất mãn, thấp giọng lên tiếng. Ba, Thanh Chiêu lại là bạn trai của con. Ba có thể đừng thể hiện mắt phong độ như thế hay không? Nghe vậy, ba ứng gật đầu. Ánh mắt không vui nhìn gương mặt tràn đầy bất mãn của cô. Chính là vì nó là bạn trai con, ba mới chưa bắt đầu đã đuổi nó đi. Ba, ứng tiêu tiêu tức giận. Sao ba có thể như vậy? Sao ba lại không thể như vậy? Ba ứng hỏi ngược lại. bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Ba con hai người giảng co nhau, biểu cảm trên gương mặt đều không được tốt. Thấy vậy, Lục Thanh Chiêu khe khẽ thở dài, đưa tay kéo tay của ứng tiêu tiêu, nhẹ nhàng vuốt bàn tay của cô. Ứng tiêu tiêu quay đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy anh mỉm cười dịu dàng. Tiêu tiêu, Ông ấy là ba của em. Em không nên nói chuyện với ba bằng ngữ khí như thế. Nhưng mà... Ứng tiêu tiêu còn muốn nói gì đó. Lại thấy anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Cô ngại ngùng ngậm miệng. Sau đó quay mặt đi. Không muốn nhìn người ba vô lý này. lục Thanh Chiêu tiếp tục nhìn ba ứng. Trên gương mặt không hề. Vì lời nói xem thường đó của ba ứng. Mà lộ ra một tia không vui. Vẫn là giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Anh chậm chậm nói. Chú, tiêu tiêu là người con gái. Chú yêu thương nhất. Cho nên là cháu hiểu tâm trạng của chú Tâm trạng của một người ba Nhưng mà anh quay đầu nhìn chăm chú ứng tiêu tiêu ngữ khí chân thành nghiêm túc Tiếp lời Mong chú tin cháu Cháu sẽ là không để cô ấy chịu ấm ức chút nào Ánh mắt của anh dịu dàng như một dòng sông Thâm tình mà lại chân thành Giống như là cô ấy thật sự Là người phụ nữ mà anh hàng yêu sâu đậm vậy Ứng tiêu tiêu cắn môi Cảm xúc nơi đáy mắt rất phức tạp Ba ứng yên lặng nhìn hai người bọn họ Cuối cùng thở dài một hơi Thôi vậy về đi Nắm tay của ứng tiêu tiêu Đi ra khỏi biệt thự nhà họ ứng Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn căn biệt thự Phong cách châu Âu tao nhã đó Nửa đùa nửa thật châm biếm Tôi nghĩ đây chắc là sẽ trở thành nơi đứng đầu Trong danh sách không muốn đến nhất của tôi Ứng tiêu tiêu bên cạnh nghe thấy Cũng nhìn lại căn biệt thự Mà mình đã ở nhiều năm Đáy mắt hiện lên một sự ảo não Theo đó cô quay lại nhìn anh Anh thật sự không muốn đến đây Đến thế à Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn lại Đối mặt với đôi mắt trong veo của cô Mỉm cười Rất thành thật gật đầu Quả thực là rất không muốn đến Sau đó anh buông bàn tay cô ra Bước đến xe của mình Bàn tay đột nhiên trống rỗng Cái cảm giác trái tim trống rỗng theo Cảm giác chua xót phút chốc dâng lên ở trong lòng ngực Ngón tay dần dần nắm lại Cuộn thành nắm đấm Cô hít một hơi bước về phía anh Lúc nhìn thấy anh sắp mở cửa xe Lên tiếng gọi Lục Thanh Chiêu Lục Thanh Chiêu dừng lại quay đầu Bỗng nhiên, một dáng hình mảnh mai nhào về phía mình, anh vô thức đưa tay ôm cô, đôi môi nóng rực, anh kinh ngạc mở to mắt đối diện với ánh mắt sáng long lanh của cô. Diễn kịch thì phải diễn cho toàn, cô kề sát môi anh, nhẹ nhàng nói, "Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn về phía đằng sau cô, ở ban công tầng 2 khu biệt thự có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó, đó là Ba ứng, ánh mắt trùng xuống, thì ra là diễn kịch, trong lòng có một loại phiền não không tên. Cô lùi về phía sau, Nở nụ cười dịu dàng nhìn anh Lục Thanh Chiêu Cảm ơn anh hôm nay đã là giúp đỡ tôi Tuy rằng diễn kịch quá hơi quá rồi Nhưng mà tôi tin ba tôi sẽ là tin tưởng được Như vậy tôi tạm thời Cũng có thể yên ổn hơn được một khoảng thời gian nữa Cô chớp chớp mắt Lộ ra vẻ nũng nịu đáng yêu Lục Thanh Chiêu đè nén sự phiền não ở Trong tim Vẫn nụ cười không màng chuyện đời như trước Không cần khách sáo như vậy Dù sao tôi và cô ứng Cũng đã ký hợp đồng Phối hợp với cô là chuyện tôi nên làm Nghe vậy, trên mặt của Ưng Tiêu Tiêu nở nụ cười ngượng ngập, quả thực vậy, phải đó, giữa bọn họ còn có một tờ hợp đồng, cô rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ? Bất kỳ một cử chỉ, bất kỳ một lời nói nào của anh ta tối nay chẳng qua chỉ là để phối hợp diễn với cô, không mang chút tình cảm cá nhân nào. Cô cúi đầu, che giấu đi cảm xúc khó chịu, ngón tay ở trên thân khẽ là run lên. Lục Thanh Chiêu không biết tâm sự lúc này của cô, sải bước dài, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Như chuồn chuồn đạp nước Trong lòng của ứng tiêu tiêu run lên Ngẩn mặt đối diện với đôi mắt đen Đang mang ý cười của anh Đây là phúc lợi tặng kèm hôm nay Ứng tiêu tiêu ngẩn người ở chỗ cũ Nhìn anh ngồi trên chiếc xe Land Rover Trầm ổn như anh Cách một tấm kính chắn gió Anh cười với cô Tiếp đó tiếng động cơ vang lên Phá vỡ màn đêm yên tĩnh Dói theo chiếc xe lái ra khỏi sân Chậm chậm biến mất khỏi tầm mắt cô Thật lâu sau, cô vẫn lả thu ánh mắt lại, mãi cho đến khi sao lưng chuyển đến giọng nói của mẹ. Tiêu tiêu. Đêm lạnh, cẩn thận bị cảm, mau vào đi. Cô động đậy đôi chân, lại phát hiện chân đã sớm tê dại. Cô cười khổ, mới chậm chậm nhấc từng bước đi đi vào trong biệt thự. Mẹ đứng ở trước cửa đón cô, nở nụ cười hiền hậu. Con không đỡ xa thanh chiêu vậy sao? Người đã đi rồi, con còn cứ đứng đó nhìn mãi. Cô mỉm cười, hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc trong ánh mắt. Phải đó, cô không nỡ, rất không nỡ. Lục Thanh Chiêu bước ra khỏi thang máy, đi tới cửa phòng mình, đang định bấm mật khẩu để mà mở cửa. Lúc này, cửa đối diện mở ra, kèm theo tiếng thét chói tai. Một cô gái cúi đầu xông ra, nhất thời không cẩn thận, đụng phải anh ta. Cô gái cảm giác được mình đụng vào người khác, nên vội vàng ngẩng đầu lên. Khi mà nhìn thấy được mặt anh ta, cô ta kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Là anh ạ. Lần đầu tiên Lục Thanh Chiêu đập rán ở trong đời. Không ngờ lại ở trong tình huống không thể giải thích được này. Anh ta dùng khăn giấy bọc lấy con rán bị đập chết, cầm vào trong phòng vệ sinh và ném xuống bồn cầu xả đi. Sau đó anh ta đi ra, vừa lúc nhìn thấy cô gái cầm một chai nước đi từ trong phòng bếp đi ra. Vừa nhìn thấy anh ta, cô gái đã vội vàng hỏi, thế nào, đập chết chưa? Lục Thanh Chiêu gật đầu, ừ, chết rồi. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng được cứu rồi. Sau đó cô ta đưa chai nước qua, này... Vất vả cho anh rồi Lục Thanh Chiêu nhận lấy Nhìn cô ta với cái vẻ trêu tức Cô sợ dán thế à Cô gái trừng mắt nhìn anh ta Mỗi một cô gái đều sợ dán, Có được không Thật sao Lục Thanh Chiêu nhướng mày Xem ra là kiến thức của tôi còn nông cạn rồi Cô gái mỉm cười Sau đó chuyển đề tài Tôi không ngờ anh lại ở đối diện với tôi đấy Lục Thanh Chiêu cười Tôi cũng không ngờ cô ở đây Lúc này cô gái đang ở trước mặt anh ta Chính là người ngày đó gặp ở quán ba với Tiêu Tiêu Từ Nhã Lạc: Bạn gái anh cũng ở đây sao? Từ Nhã Lạc dường như thuận miệng hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt lại kèm theo chút thăm dò. "Không, cô ấy ở nhà cô ấy." Lục Thanh Chiêu nhìn xung quanh. Phong cách trang trí rất giản dị, không có nhiều đồ, mọi chỗ đều lộ ra vẻ đơn giản, bởi vậy có thể thấy được cô ta là một người không thích rắc rối. Từ Nhã Lạc thấy anh ta quan sát căn hộ của mình, thản nhiên là cười như không cười, nhìn ra được tâm tư của anh ta. Con người tôi tôn trọng sự đơn giản Cho nên không thích bày ra quá nhiều đồ Ánh mắt của Lục Thanh Chiêu Nhìn gò má sạch sẽ Không đánh phấn của cô Rồi cong môi nói Thật ra anh ta cân nhắc một lát mới nói tiếp Cũng không tệ lắm Từ nhã lạc bật cười Hai chữ không tệ này Nói ra có phần nghĩ một đằng nói một nẻo đấy Sau đó cô ta chỉ vào sofa Trong phòng khách Chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi Đứng như vậy rất kỳ à, Không cần Lục Thanh Chiêu từ chối cô ta, tôi phải về thôi, muộn thế này, tôi cũng không tiện ở lại lâu. Anh ta nói rất lời, rồi xoay người đi ra cửa. Từ Nhã lạc đi theo, tiễn anh ta đến cửa, lại cảm ơn anh ta một lần nữa, sau đó nhìn anh ta mở cửa đi vào căn hộ của chính mình. Cô ta nhìn cửa căn hộ đã đóng chặt của anh ta rất lâu, mới chậm rãi đóng cửa lại. Qua ngày hôm sau, đường Ngọc Sầu và ứng Tiêu Tiêu ngồi ở trong góc khuất nhất của căn nhà, đang ẩm ý náo nhiệt. Đường học sở chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ứng tiêu tiêu, ngồi phía đối diện. Hôm nay tiêu tiêu không có vẻ nhiệt tình và đầy tinh thần phấn chấn như trước kia, lại héo rũ giống như là dưa chuột hái lâu ngày. Cô đặt đũa xuống, cổ tay đặt ở mép bàn và nhú mày thử hỏi dò Tiêu tiêu, hôm qua về gặp mặt gia đình không thuận lợi à? Ứng tiêu tiêu ngước mắt nhìn cô khẽ cắn môi, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sợ sợ, liệu cậu có thấy tớ điên không? Sao lại nói vậy? Ứng tiêu tiêu hơi do dự rồi mới thở dài, chậm rãi nói. Tớ cảm giác mình sắp điên rồi. Biết rõ là anh ta không thích mình. Nhưng mà tớ vẫn là luôn thích anh ấy. Cậu bảo tớ phải làm gì đây chứ? Nhìn vẻ mặt chán nản và xoắn xuýt của cô ấy, đường học sở không nhịn được mà bật cười. Sao cậu biết là cậu ấy không thích cậu chứ? Vừa nhìn đã biết thôi. Ứng tiêu tiêu bĩu môi. Nãy nào anh ấy còn thích tớ sao? Cô ấy cảm thấy khả năng này là không lớn. Đường Ngọc Sở liếc nhìn cô ấy đầy thâm ý. Cái này thì khó nói lắm. Hả? Ứng tiêu tiêu khịt mũi. Không thể nào. Không phải là cô ấy không có lòng tin mà tâm trạng của Lục Thanh Chiêu quá khó đoán. Cô ấy không dám quá mong chờ. đừng nói điều gì đó quá sớm. Đường Ngọc Sở mỉm cười, đầy ẩn ý sâu xa. Ứng tiêu tiêu khẽ thở dài nặng nề. Thôi quên đi. Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Càng nói thì trong lòng càng khó chịu. Chẳng bằng không nói. Đường Ngọc Sở mỉm cười. Không nói gì nữa, ứng tiêu tiêu cúi đầu ăn cơm, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lại ngẩng đầu nhìn cô. Hết giờ làm, cậu nhớ đi chọn lễ phục với tớ nhé, ngày kia chính là dạ tiệc tử thiện rồi. Đường Ngọc Sở cười, ừ, tớ nhớ ra rồi. Cậu nhớ gọi cả An Kỳ nữa đấy, ứng tiêu tiêu lại dặn dò thêm một câu. Tớ nhớ mà, đường Ngọc Sở bất lực mỉm cười lắc lắc đầu. Yêu, một từ studio thiết kế quảng cáo nổi tiếng, đồng thời cũng là thiết kế các loại lễ phục. Có người nói chủ của nó là một người đẹp tao nhã, hào phóng, nhưng đã gần bốn tuổi vẫn là chưa cưới. Nói chẳng thà là độc thân, cũng không muốn lại sống cuộc sống khói lửa củi gạo dầu muối này. Nghe ra là một người rất có cá tính đấy. Rất may mắn khi ba người đường ngọc sờ đến studio, vừa lúc bà chủ có cá tính này cũng đang ở đó. Khi nhân viên tiếp đón nói khẽ với các cô là bà chủ mình ở đâu. Cô và Tiêu Tiêu còn có an kỳ, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Bà chủ đang nói gì đó với các nhân viên của các cửa hàng khác. Có thể do cảm nhận được ánh mắt của các cô, nên ngước mắt nhìn qua các cô. Sau đó khẽ gật đầu ra hiệu chào, gương mặt có phần, không nhìn ra tuổi được. Trang điểm rất tinh tế, chỉ mỉm cười đã đặc biệt là quyến rũ. Đúng là một người đẹp như trong lời đồn vậy. Trong lòng của Đường Ngọc Sở hơi xúc động, phòng trưng bày của Sở Studio có đủ loại lễ phục, bộ nào cũng rất đẹp. Ứng tiêu tiêu nhất thời mắc bệnh khó chọn. Làm thế nào đây? Tớ rất muốn gói hết mang về. Ứng tiêu tiêu nhẹ nhàng vuốt ve phần ren của một lễ phục trong đó với vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Tôi cũng muốn. Tống an Kỳ cũng có vẻ xoắn xít. Vậy các người cứ nói hết mang về đi. Đường Ngọc Sở tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Ứng tiêu tiêu cười cười ngượng ngùng. Đáng tiếc là tớ không nhiều tiền như vậy. Tớ cũng thế. Tống an Kỳ miếm môi. Nhìn Đường Ngọc Sở với cái vẻ rất đáng thương. Vậy chọn một bộ đi. Biết mình không muốn để cho các cậu ấy tự mình chọn thì sợ rằng sẽ phải chọn đến ngày mai. Vì vậy đường ngọc sở bất lực thở dài. Tớ chọn giúp các cậu. Mà trong lúc ba cô chọn lễ phục có một đôi nam nữ đi vào trong phòng trưng bày. Minh nhân, đều tại anh đấy nếu bụng lớn không mặc được áo cưới thì làm thế nào? Một giọng nói có vẻ giả tạo quen thuộc vang lên. Đường ngọc sở nhíu mày quay đầu nhìn theo tiếng nói khi mà nhìn thấy đôi nam nữ này Cô không nhịn được mà cười cười. Sao thế giới này lại nhỏ như vậy? Sao ở đây mà cũng có thể gặp được bọn họ nhỉ? Sờ sờ, cậu thấy cái này thế nào? Tống An Kỳ cầm một bộ lễ phục hỏi ý kiến của đường Ngọc Sở. Lại thấy cô không biết là đang nhìn gì, mà chẳng để ý tới mình. Cô ấy tò mò, nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt trượt lạnh. Sao Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân cũng đang ở đây? Má nó, sao cái đôi nam nữ chó chết kia lại cũng đang ở đây? Giáo giảng là ứng Tiêu Tiêu, cũng nhìn thấy đám người Dương Thiên Thiên mắng luôn. Nghe được giọng nói của ứng Tiêu Tiêu, Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân quay đầu nhìn lại, khi mà nhìn thấy các cô, Dương Thiên Thiên cười lạnh lên tiếng, <cười> "Đúng là oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia đường hẹp." Đờ Ngọc Sở khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Tống An Kỳ và ứng Tiêu Tiêu, coi như là bọn họ không tồn tại, chúng ta cứ chọn đồ của chúng ta đi. Tống An Kỳ và ứng Tiêu Tiêu hiểu rõ, bọn họ căn bản không cần lãng phí thời gian. Để nghĩ tới cái loại người như vậy Cho nên bọn họ đều không nhìn nữa Tiếp tục chọn lễ phục Thế các cô đều không nhìn mình Trong lòng Dương Thiên Thiên không có thoải mái Được lắm, bọn họ muốn coi như là cô ta không tồn tại đúng không Vậy cô ta làm sao có thể dễ dàng Bỏ qua cho bọn họ như vậy chứ Dương Thiên Thiên hít sâu một hơi Vênh váo húng hách đi tới bên cạnh các cô Thò đầu nhìn lễ phục Mà các cô đang xem Cười lạnh tiếng nói <cười> Ôi, đây là ai vậy Đây không phải là con gái của kẻ phạm tội tham ô à? Cô muốn lấy tiền ba mẹ cô tham ô? Để mà mua lễ phục đắt như vậy sao? <cười> thấy mệt cho cô, còn mặt mũi như vậy đấy. Cô không thấy xấu hổ sao? Giọng điệu châm chọc của Dương Thiên Thiên vừa nói ra, một tiếng bốc vang lên ở trong phòng trưng bày. Tiếng vang, rất vang dội, rất lớn. Chỉ nhìn thấy Tống An Kỳ tức giận đến mức cả người run rẩy, phẫn nộ quát cô ta. Không cho phép cô nhắc tới ba mẹ tôi. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, Đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu đều hơi sốc. Ban đầu, khi các cô nghe những lời sỉ nhục của Dương Thiên Thiên, mới định nổi giận thì An Kỳ đã giơ tay, tát bốp vào miệng của con tiện nhân kia rồi, quả là một cái tát vang dội. Tống An Kỳ, cô tự nhiên lại đánh tôi. Dương Thiên Thiên che mặt đau đớn, trợn trừng mắt nhìn Tống An Kỳ, vẻ căm giận trong đôi mắt kia, bỗng như muốn xé nát An Kỳ ra vậy. Đường học Sở và ứng tiêu tiêu thấy thế, vội vàng bảo vệ An Kỳ ở sau lưng, giống như hai vị thần giữ cửa, đứng ở trước mặt Dương Thiên Thiên. Hàn Minh Nhân cũng đi tới, anh ta đỡ Dương Thiên Thiên, ân cần hỏi han Thiên Thiên, em có sao không? Vừa thấy anh ta, Dương Thiên Thiên lập tức gào khóc. Minh Nhân, anh, anh phải đòi lại công bằng cho em. Tống An Kỳ, Tống An Kỳ tự nhiên đánh em, đau quá. Cô ta thả tay ra, lộ ra gương mặt sưng đỏ, từng giọt nước mắt lớn cứ dần dần rơi xuống. Em, em đau quá, Minh Nhân. Hàn Minh Nhân quay đầu, nhìn đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu. Sau đó ánh mắt lạnh như băng, nhìn Tống An Kỳ ở phía sau các cô, sắc mặt trầm ngâm. Tống An Kỳ, Thiên Thiên nói cô vài câu như thế nào, mà cô đến mức phải ra tay như thế hay sao? Cô, cô xem cô đánh cô ấy thành thế nào rồi đây? Tống An Kỳ nghe anh ta nói thế về mặt anh ta muốn đứng ra vì Dương Thiên Thiên lại chẳng khác nào nuốt phải một con ruồi Quá buồn nôn. Ứng tiêu tiêu lại tức giận trước. Cao giọng hét lên với Hàn Minh Nhân. Hàn Minh Nhân, anh còn chút mặt mũi nào không vậy? Vừa rồi Dương Thiên Thiên nói là tiếng người hay sao? An kỳ đánh cô ta thì sao? Tôi còn muốn đánh cô ta thành đầu heo nữa đấy. Cô ấy la lên rồi dưa tay muốn như đánh về phía Dương Thiên Thiên. Người kia vội vàng trốn ở sau lưng Hàn Minh Nhân, sợ bị đánh tiếp. Ứng tiêu tiêu, đừng tưởng ba cô là bí thư thành ủy thì có thể coi trời bằng vung. Hàn Minh Nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy, châm chọc nói cơn giận đột nhiên dâng lên ở trong lòng. Ứng tiêu tiêu cười ngược. Hàn Minh Nhân, tôi coi trời bằng vung đấy. Hôm nay tôi muốn sẽ dạy cho cái tên Trần Thế Mỹ Nịnh hót nhà anh một cái trận tử tế mới được. Cô ấy đúng là muốn đánh Hàn Minh Nhân. Lúc này, Đường Ngọc Sở vội vàng giữ cô ấy lại, khẽ mắng. Tiêu tiêu, chú ý ảnh hưởng. Ứng tiêu tiêu nghe vậy, nhìn ra xung quanh, phát hiện những người khác đều đang nhìn về phía bên này. Điển hình là quần chúng An Dưa. Nghĩ đến chức vụ của ba ứng tiêu tiêu chỉ có thể cố nén giận liếc xéo Hàn Minh Nhân một cách hung dữ rồi không cam lòng rút tay lại Đường Ngọc Sở thở phào nhẹ nhõm sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Minh Nhân nhếch môi cười diễu cợt Hàn Minh Nhân tôi chưa bao giờ biết có người vì quyền thể vì phú quý mà tự nhiên có thể vô sỉ như vậy mặt của Hàn Minh Nhân đen hơn nhìn chằm chằm vào cô ban đầu chúng tôi đã định xem như là không nhìn thấy các người mọi người có thể bình an vô sự chính là cô ta. Đường Ngọc Sở chỉ vào Dương Thiên Thiên ở phía sau anh ta, cười lạnh, muốn càng bị coi thường hơn nên mới xán tới gần, nói những lời sỉ nhục ba mẹ của An Kỳ như vậy, Là một con người thì ai cũng sẽ phải tức giận thôi. Cô nói đến đây thì lại không nhịn được cười lạnh, ánh mắt nhìn bọn họ càng lạnh lẽo hơn, cũng phải, tôi quên mất các người không phải là người, làm sao có thể hiểu được cảm nhận của con người của chúng tôi cơ chứ. Đường Ngọc Sở, Dương Thiên Thiên không nhịn được mà xông lên, giơ tay muốn đánh cô. Nói thì chậm nhưng mà trong chuyện xảy ra lại rất nhanh Tống An Kỳ cũng đã lao tới Đẩy Dương Thiên Thiên ra Dương Thiên Thiên không ngờ Sẽ là có người lao tới Do không có đề phòng Nên dưới chân mất thăng bằng, Ngã về phía sau kèm theo tiếng hét chói tai Chuyện xảy ra quá đột ngột Khiến tất cả mọi người hơi sừng sốt Trời tới lúc có phản ứng Hàn Minh Nhân giơ tay ra chụp lấy Nhưng mà không kịp nữa Dương Thiên Thiên ngã mạnh xuống đất Thiên Thiên Hàn Minh Nhân ngạc nhiên kêu lên thành tiếng, vội vàng đi tới. Đường Ngọc Sở thấy dưới váy của Dương Thiên Thiên có máu chậm rãi chảy ra, màu đỏ chói mắt làm cho con ngươi của cô giãn ra, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mà Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu cũng thấy. Vẻ mặt người trước tái nhợt, trừng mắt nhìn Dương Thiên Thiên ngã trên mặt đất với vẻ khó tin. Không ngờ Dương Thiên Thiên là đang có thai, mà cô ấy tự nhiên lại đẩy cô ta, đẩy cô ta rồi. Tống An Kỳ thấy vậy cũng khẽ run lên. Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu nhìn nhau. Lần lượt nắm tay cô ấy Lặng lẽ tiếp cho cô ấy sức mạnh Minh Nhân, em, bụng của em, đau quá Giọng của Dương Thiên Thiên đứt quãng Vô cùng yếu ớt, cũng không thể nói hết Gương mặt vốn đầy khí thế ép người Không ngờ đã cắt không còn giọt máu Thậm chí là hơi vặn vẹo Nhìn qua vô cùng đau đớn Bụng, Hàn Minh Nhân ngước mắt Nhìn về phía bụng của cô ta Ánh mắt lại liếc nhìn máu đỏ tươi Ở dưới thân của cô ta Rồi đột nhiên trợn tròn mắt Sắc đỏ trên mặt mau chóng rút đi anh ta luống cuống tay chân, ôm lấy Dương Thiên Thiên, lúc rời đi còn quay đầu trừng mắt nhìn Tống An Kỳ với vẻ oán giận. Tống An Kỳ, nếu đứa trẻ có vấn đề gì, tôi sẽ là không bỏ qua cho cô đâu. Nghe anh ta nói vậy, Tống An Kỳ bỗng nhiên run lên, tầm mắt nhìn xuống nơi Dương Thiên Thiên ngã, nơi đó có một mảng màu đỏ rất bắt mắt, lại giống như đang nói cho cô ấy mình vừa làm cái gì, có lẽ cô ấy đã giết chết một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời, chỉ một thoáng hổ thẹn và sợ hãi giống như tảng đá lớn đã đè nặng lên ngực của cô ấy, làm cho cô ấy không thở nổi. Đường Ngọc Sợ cảm giác được tâm trạng của cô, khẽ nói: An Kỳ, đừng sợ, đứa trẻ sẽ là không có chuyện gì đâu. Thật ra đứa trẻ không còn cũng là một bài học cho Dương Thiên Thiên. An Kỳ, cô không cần phải có gánh nặng tâm lý đâu. Ứng Tiêu Tiêu nói với giọng điệu chẳng hề để ý. Tiêu Tiêu, Đừng Ngọc Sợ cúi đầu kêu lên. Trừng mắt nhìn Ứng Tiêu Tiêu hơi tức giận. Người phía sau bĩu môi lầu bầu lẽ nào em nói sai sao? người đó gặp báo ứng như vậy không phải là đúng lúc sao? nhưng mà thấy vẻ mặt lo lắng và sợ sệt của An Kỳ, Ứng Tiêu Tiêu đành miễn cưỡng an ủi: An Kỳ, con khốn. À, à không đúng, là Dương Thiên Thiên. Con của cô ta sẽ là không yếu ớt, kém cỏi đâu. Cô đừng có lo lắng nhiều như vậy để làm gì. Tống An Kỳ nhìn chằm chằm vào vết máu ở trên mặt đất, không nói gì. Đường Ngọc Sở thở dài, nhìn đám quần chúng an dưa. Bọn họ đều tiếp xúc với tầm mắt của cô thì đều nhìn sang chỗ khác. Mà nhân viên của studio nhanh chóng đi tới dọn vết máu, đường ngọc sở liên tục nói lời xin lỗi. Dù sao thì để xảy ra chuyện như vậy ở studio của người ta cũng thật sự là có ảnh hưởng không tốt. Thật may là thái độ của đối phương còn rất nhã nhặn, cũng không có nói nhiều, chỉ nói một câu không sao là thôi. Mà xảy ra chuyện này, cô cũng không có tâm trạng đâu để mà tiếp tục chọn lễ phục nữa lại vội vàng rời khỏi nơi đó. Rời khỏi phòng chụp hình cưới, đám người Đường Ngọc Sở không quay về mà đi đến bệnh viện. Trên đường, Ứng Tiêu Tiêu loáng thoáng luôn mồm không đồng ý An Kỳ đến bệnh viện thăm Dương Thiên Thiên. Tống An Kỳ lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, để cô ấy nói, không có lên tiếng. Cô hiểu suy nghĩ của Ứng Tiêu Tiêu, đối với Tiêu Tiêu, Dương Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy, căn bản chính là gieo gió thì át gặp bão, không thể trách được người khác, nhưng không phải là cô đi thăm Dương Thiên Thiên. Mà cô đi thăm đứa bé đó, đứa trẻ là vô tội. Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là đỏ rực chói mắt đó. Khiến cho cô không thể nào mà yên lòng, không đi nhìn một cái. Cô thật sự cả đời rất bất an. Đến qua cấp cứu của bệnh viện, hỏi y tá, biết Dương Thiên Thiên đã được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Thế là họ lại vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật. Ở đó họ nhìn thấy Hàn Minh Nhân. Hàn Minh Nhân cũng nhìn thấy họ. Các người tới đây làm gì? Hàn Minh Nhân trầm mặc. Ánh mắt nhìn họ lạnh băng, lạnh lẽo thấu xương. Đường Ngọc Sở khẽ nhúng mày, liếc nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, sau đó giải thích lý do họ tới. Chúng tôi chỉ đơn thuần muốn đến quan tâm tình hình của Dương Thiên Thiên. Quan tâm, Hàn Minh Nhân cười lạnh. Nếu không phải các người, Dương Thiên Thiên sẽ là xảy ra chuyện như vậy hay sao? <cười> quan tâm, đừng đạo đức giả ở đây nữa. Phút hết đi. Ứng tiêu tiêu vốn không muốn đến lại nghe thấy lời nói của Hàn Minh Nhân, tức giận hét lên với anh ta. Hàn Minh Nhân, Rõ ràng là Dương Thiên Thiên hèn hạ trước, sao lại trở thành chúng tôi sai rồi? Tiêu Tiêu, Tống An Kỳ thấp giọng gọi một tiếng. Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cô, thấy cô khẽ lắc đầu với mình, mặt khẩn cầu. Đây là muốn cô ấy đừng nói sao. Ứng Tiêu Tiêu lập tức nghẹn họng, cảm thấy có một ngọn lửa đang mắc ở cuống họng bình. Muốn nói lại thôi, không ra, cực kỳ là buồn bực. Nhưng mà thấy sự khẩn cầu trong đôi mắt An Kỳ, cô ấy chỉ có thể cam giận nói một câu. Mình thật sự bị cậu làm tức chết rồi. Đường Ngọc Sở vỗ vai cô ấy, khẽ nói. Thôi, nhịn đi, đừng làm cho an kỳ khó xử. Ứng tiêu tiêu nhìn cô, bu môi không nói nữa. Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn Hàn Minh Nhân, giọng điệu có chút lạnh lùng. Hàn Minh Nhân, nơi này là bệnh viện, tạm thời bỏ xuống thủ án đôi bên. Đừng ảnh hưởng người khác. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy chúng tôi chướng mắt, thì anh có quyền xem như không nhìn thấy chúng tôi. Đợi Dương Thiên Thiên ra, biết tình hình rồi chúng tôi sẽ là rời đi. Tuyệt đối sẽ không ở lại đây thêm một chút nào. Hàn Minh Nhân hung hăng trừng mắt nhìn cô. Dù trong lòng oán hận bọn họ, nhưng mà lời của Đường Ngọc Sở không sai. Nơi này là bệnh viện, mà Dương Thiên Thiên còn đang ở trong phòng phẫu thuật. Bây giờ không phải là lúc tính thù chuốc oán cá nhân với bọn họ. Sau đó tâm lý một trận, Hàn Minh Nhân cũng không nói gì nữa. Mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, thật sự làm cho Đường Ngọc Sở nói. Họ xem như là không tồn tại. Đường Ngọc Sở thở phào một hơi, sau đó quay đầu, cười với Tống An Kỳ. Cô ấy cảm kích nhìn cô, nhỏ giọng nói, cảm ơn cậu. Đường Ngọc sở cười lắc đầu, tiếp đó lại nắm chặt tay cô ấy, cùng với cô ấy yên lặng chờ đợi Dương Thiên Thiên ra ngoài. Tập đoàn giải trí Hoàng Đình, trong phòng Tổng Giám Đốc, đèn đóm sáng trưng, Lục Triều Dương ngồi trên ghế ông chủ, cúi đầu chăm chú phê duyệt văn kiện. Lục Thanh Chiêu lượt qua lượn lại, ở trước cái tủ rượu, biểu cảm xoắn xuýt. Thầm tử dục ngồi thẳng ở trên sofa, đôi mắt đen lái nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Ngón tay thon dài lướt qua như bay ở trên bàn phím. Bầu không khí hài hòa mà yên tĩnh, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Bỗng nhiên, một giọng nói gần như sụp đổ phá hoại sự tốt đẹp đó. Mẹ nó, tôi rốt cuộc là phải uống chai nào chứ? Lục Thanh Chiêu phiền não gãi đầu, sau đó quay đầu nhìn hai người, đều đang rất nghiêm túc, thất bại nhún vai, bất lực đi tới ngồi trên sofa, ngả đầu về phía sau. Sao vậy? Không phải là nói muốn uống rượu sao? Thẩm tử dục không nhìn anh ta mà mở miệng hỏi. Hai người đều nghiêm túc như vậy, sao mà tôi dám uống rượu chứ? Giọng điệu của anh ta nghe vô cùng ai oán, giống như là đang trách họ làm việc nghiêm túc, khiến cho anh ta cũng không dám uống rượu nữa. Thầm tử dục khẽ cười, anh uống rượu của anh cũng không ảnh hưởng tới công việc của chúng em, nhưng mà ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Lục Thanh Chiêu liếc nhìn anh ta, nói lạnh tanh, thầm tử dục nhướng mày, vậy là chúng em sai rồi. Nói rồi, anh ta đóng laptop lại quay đầu nửa cười, nửa không nhìn Lục Thanh Chiêu, mắt đầy hứng thú. Sao hôm nay không tới quán ba uống hai ly chứ? Không có tâm trạng. Không có tâm trạng. Khóe môi của Thẩm Tử Dục cong lên cười đùa bỡn, anh họ. Anh thế này không bình thường nha. Cậu mới là không bình thường đó. Lục Thanh Chiêu lườm anh ta. Tôi rất bình thường, được chưa? Thẩm Tử Dục gật đầu nói, "Ừ, um, rất bình thường, vô cùng bình thường." Thẩm Tử Dục quay đầu nhìn Lục Triều Dương đang còn làm việc, phi cười lắc đầu. Anh còn nói em là làm việc nghiêm túc. Anh nhìn lão đại, hai chúng ta nói to như vậy. Anh ấy lại như không nghe thấy, đó mới là gọi nghiêm túc đó. Ai nói tôi không nghe thấy? Lục Thanh Chiêu ngẩng đầu, toàn mấy người nhầm lè. Thầm tử dục cười cười, sau đó đổi giọng. Lão đại, đám người chị dâu đi chọn lễ phục, chúng ta có cần qua xem thử không? Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu lập tức ngồi thẳng dậy. Em họ yêu quý của tôi, em muốn đi xem bạn gái của mình. Thì cứ tự mình đi đi, còn kêu cả lão đại đi làm gì chứ. Lục Thanh Chiêu có chút bất mãn, trừng mắt nhìn anh ta. Cầu xin đó, hai người họ, một người có vợ, một người có bạn gái. Chỉ mình anh là cô đơn lẻ bóng, anh ta không muốn bị vứt lại một mình đâu. Thẩm tử dục không có nhìn ra, chút tính toán đó của anh ta, không nhìn được mà cười cười. Anh lại không phải không được, cô ứng cũng ở đó. Nói tới ứng tiêu tiêu, Lục Thanh Chiêu cười khát nói, cô ta ở đó liên quan gì tới tôi. Thầm tử dục nhướng mày, cô ấy là bạn gái của anh mà. giả đó, Lục Thanh Chiêu lạnh mặt, cũng đã nói với bọn họ chỉ là vờ vào quan hệ yêu đương mà thôi, tuyệt đối đừng xem là thật. Còn thích lấy cái chuyện này ra chọc anh ta. thẩm tử dục nhìn anh ta có chút ý tứ, không quấn lấy đề tài này nữa, mà là nhìn sang Lục Triều Dương hỏi, Lão Đại, đi không? Đi. Vừa nghe Lục Triều Dương nói muốn đi, Lục Thanh Chiêu bĩu môi. Được rồi. Lão đại đã muốn đi Vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng Đi cùng hai người đi Thực ra thì anh có thể lựa chọn không đi Thầm tử dục cười chế nhạo Lục Thanh Chiêu lửa anh ta Cậu quản tôi Thầm tử dục nhướng mày à Không có gì nữa Lùi Triều Dương đứng dậy Cầm áo khoác ở trên lưng ghế Vừa mặc vừa nói Tử dục Gọi điện hỏi trước xem Còn có ở tiệm lễ phục hay sao Thầm tử dục gật đầu Vâng Thế là anh ta bấm số của Tống An Kỳ Bên kia nhận máy Còn chưa có nói chuyện thì đã nghe thấy ở đầu bên kia, truyền tới một giọng nói. Xin hỏi, ai là người nhà của Dương Thiên Thiên? Giữ được đứa bé. Khi mà nghe bác sĩ nói với Hàn Minh Nhân như vậy, trái tim thấp thỏm của tống An Kỳ xem như là yên ổn về lại chỗ cũ. Đôi tay không nhìn được run rẩy biểu cảm căng thẳng cũng thả lòng. Nước mắt cũng không nhìn được mà trào ra. Không sao rồi, An Kỳ. Đường ngọc sở ôm lấy cô, khẽ an ủi. Mạng của đứa bé đó thật lớn. Ứng tiêu tiêu lèm bè Lại bị đường ngọc sở trừng mắt Cô ấy lẻ lưỡi giải thích Mình là nói đứa bé này thật kiên cường Dương Thiên Thiên được đưa vào trong phòng bệnh Đám người đường ngọc sở không đi theo Mà là trực tiếp rời đi Trước đó Tống An Kỳ nhận được điện thoại Của Thẩm tử Dục Thẩm tử Dục biết họ ở bệnh viện Nói sẽ tới Lại bị cô ấy ngăn cản Kêu đến thịnh thế đế cảnh mà chờ bọn họ trước Cho nên là ra khỏi bệnh viện Họ trực tiếp lái xe tới thịnh thế đế cảnh Đã xảy ra chuyện gì Vừa thấy họ, Lục Thanh Chiêu đã hỏi Lục Thanh Chiêu cảm thấy rất kỳ quái Họ không phải là đi chọn lễ phục hay sao Sao chọn tới chọn lui Lại tới bệnh viện rồi Anh có thể để chúng tôi thở một cái Rồi nói cũng được không Ấn Tiêu Tiêu không có vui Trừng mắt nhìn anh ta Lục Thanh Chiêu biết mình nôn nóng Cười gượng ngùng Được được, vậy các người cứ thở trước đi Tôi đợi lát rồi hỏi lại Nhưng mà không đợi anh ta hỏi Đường ngọc sở đã là nói ra hết Dương Thiên Thiên có bệnh đi Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Chiêu sau khi nghe xong. Không chỉ có bệnh mà thực sự là rất hèn hạ. Ứng tiêu tiêu uống một ngụm nước to. Căm giận nói. Thầm tử dục nhíu mày. Quay đầu lo lắng nhìn Tống An Kỳ. Quan tâm hỏi. Vậy em có sao không? Tống An Kỳ lắc đầu. Em không sao. Sau này nhìn thấy đám Dương Thiên Thiên thì tránh xa đi một chút. Thầm tử dục dặn dò. Anh thật sự không muốn có quá nhiều dây dưa với đám người Dương Thiên Thiên. Em biết. Tổng An Kỳ khẽ đáp, từ dục, cách xa kẻ địch không phải là cách tốt nhất. Lục Chiều Dương nhìn anh ta có chút thâm ý. Thầm tử dục gật đầu, em hiểu. Anh ta trầm mắt, xem ra anh ta phải tăng tốc, đối phó với Dương Thị. Tiệc tối từ thiện là vào ngày mai, để có thể chụp được tình hình hiện trường là tốt nhất. Đường ngọc sở dặn cấp dưới phải là kiểm tra kỹ một máy chụp hình và máy quay phim. Đừng để tới lúc đó xảy ra sơ sót gì. Danh sách minh tinh tham dự từ thiện đã lên tin hot ở trên Facebook. Trong danh sách, đường ngọc sở nhìn thấy ngôn húc và thân ngải hân, khóe môi không nhìn được mà khẽ cong lên. Cô đã có một khoảng thời gian không gặp hai người này rồi, nhưng họ luôn ở đoàn làm phim, không nhìn thấy cũng là rất bình thường. Nếu không phải là có tiệc từ thiện lần này, e rằng phải thật lâu nữa mới có thể gặp mặt được bọn họ. Nghĩ vậy, cô không nhìn được mà mong đợi vào tiệc tối ngày mai. Vì hôm qua xảy ra chuyện của Dương Thiên Thiên, đám người Tiêu Tiêu không có chọn được lễ phục thích hợp cho nên là hôm nay họ lại đi một chuyến. Lần này không còn chứng khó chọn gì nữa, Tiêu Tiêu và An Kỳ nhanh chóng chọn xong. Tống An Kỳ đưa lễ phục đã chọn cho nhân viên, sau đó quay đầu thấy Đường Ngọc Sở đang đứng ở trước một bộ lễ phục, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cô ấy đi tới, khẽ nói, thích gì thì thử xem đi. Nghe vậy, Đường Ngọc Sở quay đầu, thấy là Tống An Kỳ... Bèn khẽ cười lên tiếng Mình là đi làm việc Không cần mặc lễ phục Vậy cũng có thể thử mà Tống an Kỳ lấy lễ phục xuống Kéo cô vào trong phòng thử đồ Sau đó nhét lễ phục vào lòng cô Cười cười Cậu thử mặc xem Tiếp đó Tống an Kỳ bước ra Kéo rèm che lại Đường Ngọc Sở giờ khóc giờ cười Nhìn lễ phục ở trong lòng Cô không phủ nhận Cô thích bộ lễ phục này Bỏ đi Đã vào rồi thì thử xem Lục Triều Dương hôm nay không có tăng ca Lúc mà tan làm Anh đã gọi điện cho đường ngọc sở Nói với cô sẽ là đi đón cô cùng về nhà Lại được cho biết cô và bọn tiêu tiêu Phải là đi chọn lễ phục Thế là anh liền trực tiếp lái xe tới phòng chụp ảnh cưới Sự xuất hiện của anh Khiến cho vài nhân viên tranh nhau Chạy tới nganh đón Người đàn ông đẹp trai như vậy Họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội biểu hiện cơ chứ À thưa anh Anh cần giúp đỡ gì sao Lục Triều Dương nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn mấy nhân viên, sau đó nói đạm mạc, "Tôi tìm ứng Tiêu Tiêu." Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, anh tới sảnh trưng bày ở lầu 2. Khi mà anh nhìn thấy ứng Tiêu Tiêu, liền chậm rãi đi tới, lại nghe thấy tiếng rèm kéo ra, anh bất giác ngước mắt nhìn sang, bước chân thoáng chốc khựng lại là sở sở. Đường Ngọc Sở không nghĩ tới lễ phục sẽ là sexy như vậy, cô cúi đầu nhìn bộ ngực nửa lộ, bất an kéo lễ phục lại, ý muốn là kéo cao lên một chút. Để mà che phần da thịt bị lộ ra ở bên ngoài. Thật xinh đẹp. Tống ăn kỳ kinh hô. Vội chạy tới. Gạt tay kéo lễ phục của cô đi. Đừng có kéo. Như vậy vừa khéo là rất xinh đẹp. Đường Ngọc Sở không khỏi điên tiết. Không tốt chút nào. Cô cảm thấy cả bộ ngực của mình như sắp nhảy ra đến nơi rồi. Cô vốn cho rằng nó chỉ hở một chút. Ai biết được nó lại hở nhiều như vậy chứ. Nếu thật sự mà mặc đi ra. Mẹ ơi. Không cẩn thận có thể tụt xuống mắt. Tiêu tiêu cậu tới xem này, Sở Sở mặc bộ lễ phục này thật xinh đẹp. Nghe tiếng, Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn sang, giây phút nhìn thấy Đường Ngọc Sở, mắt cô lóe qua sự kinh diễm, vội chạy tới. "Má ơi, Sở Sở, trước giờ mình không biết cậu là đầy đủ điện nước như vậy nha." Nói rồi, cô ấy vươn tay muốn đụng vào trước ngực của Đường Ngọc Sở. "Đừng có Sở lung tung." Đường Ngọc Sở gạt tay cô ấy ra, không vui lườm cô ấy một cái. "Cậu là phụ nữ, Sở, của mình đi." Ứng Tiêu Tiêu cười khà khà của mình ngày nào cũng sờ, sờ chán rồi, hơn nữa, trước đây mình cũng không phải là chưa từng sờ của cậu, xấu hổ cái gì chứ?" Tống An Kỳ vốn định nhào nhào theo, khóe mắt liếc bóng dáng cao ráo đang tới gần, cô ấy quay đầu nhìn sang, chớp chớp mắt, sau đó kéo hai cái tay xuống, muốn sờ sờ của Đường Ngọc sờ. Thấy sắp sờ trúng lại bị kéo lại, ứng Tiêu Tiêu bất mãn nói, "Tống An Kỳ, cậu thật chán ghét." Tống An Kỳ không nói chuyện, mà là dùng ánh mắt ý bảo cô ấy nhìn sang phía khác. Cô ấy nhíu mày quay đầu sang lại đối diện với khuôn mặt lãnh đạm anh Tuấn. Đậu xanh Sao Lục Tổng cũng ở đây? Nhớ tới mình vừa muốn trêu ghẹo sờ sờ ứng tiêu tiêu ngượng ngùng cười. Lục Tổng Anh cũng tới à? Tiếp đó cô ấy kéo Tống An Kỳ lén lút rời đi bỏ lại đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương vừa tới. Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn sang Lục Triều Dương bìm cười. Anh tới rồi. Ừ Ánh mắt Lục Triều Dương rơi trên phần trắng nõn trước người cô đáy mắt lướt qua tia sáng, thấy anh nhìn trước ngược mình, đường ngọc sở xấu hổ, giơ tay che lại nói, không được nhìn. lục triều dương khẽ nhướng hàng mảy kiếm, khoe môi cong lên đùa cười tà mị, sờ sờ. trên dưới toàn thân em, chỗ nào anh mà chưa từng nhìn. lưu manh, mặt cô đường ngọc sở thoáng chốc đỏ bừng. cuối cùng, đường ngọc sở không mua bộ lễ phục xích đó, cho dù cô muốn mua, triều dương cũng sẽ là không đồng ý. Anh sao có thể không cho phép cô mặc hở như vậy xuất hiện trước mặt mọi người chứ? Sự tốt đẹp của cô chỉ có thể dành cho riêng mình anh. Đúng, đây là dục vọng chiếm hữu bá đạo của anh. Ra khỏi phòng chụp hình, ứng tiêu tiêu sắp tới, khẽ nói bên tai Đường ngọc sở. Sở sở, tối về bảo trọng nha. Đường ngọc sở mù mờ, không hiểu lời này của cô ấy là có ý gì. Cho tới khi về nhà, cô mới hiểu ý trong lời của tiêu tiêu. Cô và Triều Dương lần lượt vào trong phòng. Trều Dương, em muốn hai chữ tám trước còn chưa kịp nói ra, cánh tay đã bị siết chặt, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đợi phản ứng lại, cô đã bị đè trên cửa rồi. Thân thể cao ráo của anh áp chặt cô, không một chút kẽ hở. Cô cảm thấy tình cảm nóng bỏng của anh đang bùng cháy, gò má trắng nõn ửng hồng, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần thân mật da thịt, nhưng mà cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Em còn chưa có tám nữa, cô khẽ lẩm bẩm, sau đó giơ tay chặn ở trước ngực anh, ý muốn là đẩy anh ra một chút, cô rũ mắt, không dám đối diện với anh nữa. Con người đen hít lại, anh giữ cảm cô, nâng lên, đối diện với con người sạch sẽ của cô, chậm rãi cong môi. Anh không để ý. Tiếp đó, anh hôn lên đôi môi đỏ của cô, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập, quấy đảo trong miệng cô, hơi thở thuộc về anh thoang chốc xâm chiếm tất cả giác quan của cô. Ừm, ngâm nga cô không biết âm thanh này đối với một người đàn ông có sức dụ hoặc trí mạng biết bao nụ hôn của anh càng thêm điên cuồng phóng túng lòng bàn tay dần hướng theo đường cong phần ngực đi tới sau lưng cô kéo đầm cô xuống đầm trượt xuống rơi tán loạn bên chân cô như đóa hoa đang nở rộ ngọn gió chiêu chọc tức từ cửa sổ dội vào lay động rèm cửa lắc lư ánh đèn hát lên trên tường ánh ra bóng dáng đôi bích nhân đang trùng điệp ở trên giường một phòng kiểu diễm, xa cách nhiều ngày, Ngôn Húc lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thành phố Bắc Ninh. Húc, muốn đi lối thông thường hay là lối vip? Người quản lý của Ngôn Húc, Lâm Sảo, theo sau anh ta, bước chân của Ngôn Húc khựng lại, có fan. Ừ, hôm nay có rất nhiều fan nữa. Lâm Sảo biết là anh không thích fan của mình lập nhóm tới sân bay đón, cho nên là đặc biệt hỏi thêm một câu. Vip. Ngôn Húc đưa ra đáp án mà không một chút do dự, từ lối vip trực tiếp Đi tới hầm đỗ xe, xe của bọn họ vẫn là đang đợi ở đó, mà chính vào lúc Ngôn Húc đi về phía xe, không biết từ đâu xuất hiện vài nữ sinh, vệ sĩ phản ứng rất nhanh, vội ngăn lại mấy nữ sinh muốn nhào tới. Ngôn Húc, tụi em là fan của anh, anh có thể chụp chung với tụi em một tấm hình không? Ngôn Húc, có thể ký tên không ạ? Ngôn Húc, em thật sự rất thích anh, chụp chung có được không? Tất cả các biểu cảm của Ngôn Húc đều được kính râm che mắt, ai cũng không thể nhìn ra. Hỉ nộ ái ố lúc này của anh Nhưng Lâm Sảo Cộng sự đã lâu với anh biết rõ tính tình anh Trực tiếp cự tuyệt Phan thay anh Xin lỗi chúng tôi đang vội Ngôn hút không có thời gian giúp mọi người ký tên Nói rồi Lâm Sảo dùng ánh mắt ra hiệu với mấy vệ sĩ Đám vệ sĩ lập tức chặn mấy nữ sinh sang một bên Để cho ngôn hút thuận lợi ngồi lên xe Sau đó rời đi Trong tiếng kêu gào của Phan Đầu xanh Không phải chỉ là một đám minh tinh thôi sao Chảnh chọe gì chứ Vì không được ký tên chụp ảnh Một fan bất mãn mắng ra thành tiếng Tôi không cho phép cô nói ngôn hút như vậy Một fan khác nghe vậy thì không vui Ngôn hút căn bản là rất bận Tiệc tối từ thiện lần này Còn đặc biệt xin đoàn làm phim nghỉ phép Cho nên là anh ấy bận như vậy Nhất định là không có thời gian ký tên Và chụp ảnh chung với chúng ta Lời này vừa nói ra Fan vốn còn đang oán hận lập tức cạn lời Thực ra thì cô ta cũng chỉ tức giận Nhất thời mới nói ra những lời như vậy Được rồi, ngôn hút cũng đi rồi, chúng ta cùng về thôi. Mấy fan này lũ lượt rời đi. Lúc này, một người đàn ông cầm máy ảnh từ chỗ tối bước ra. Chỉ thấy anh ta cười quỷ dị. <cười> Xem ra tin tức tiêu đề ngày mai là của tôi rồi. Cả đêm tra tấn, đường Ngọc Sở ngủ gần tới trưa mới là tỉnh dậy. Cô thức dậy thấy Lục Triều Dương không có ở đó. Biết hôm nay là ngày tổ chức từ thiện. Cho rằng anh lại vào sáng sớm tới công ty rồi. Cô không nhịn được mà cảm khái, tra tấn như nhau. Tại sao anh lại như không mệt chút nào? Còn có thể tỉnh dậy sớm như vậy. Đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo ở nhà, cô chậm rãi xuống lầu. Thím Ngô. Cô gọi. Thím Ngô nghe tiếng từ trong phòng bếp đi ra, tới trước mặt cô, cười híp mắt nói. Mợ chủ, mợ tỉnh rồi à? Dạ, đường ngọc sở vuốt tóc vẫn còn hơi rối. Thím Ngô. Có gì ăn không? Con đói quá. Có, tôi đi lấy cho mợ. Thấy thím ngô đi vào, đi tới phòng bếp, đường Ngọc sở đi ra phòng khách. Bỗng nhiên, bước chân cô khựng lại. Cô trợn to mắt nhìn, người đang ngồi trên sofa phòng khách, kinh ngạc kêu lên. Sao anh không tới công ty? Không sai, người cô cho rằng đã là đi làm, bây giờ đang ngồi trên sofa, nhàn nhã đọc báo. Lục Triều Dương quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên như có như không. Hôm nay thứ bảy. Phí lời, cô đương nhiên là biết hôm nay là thứ bảy, nhưng mà... Tiệc từ thiện buổi tối, không cần anh đi chủ trì đại cục sao?" Đường Ngọc Sở đi tới, ngồi xuống cạnh anh, thò đầu nhìn báo anh đang đọc, khẽ nhíu mày, tờ tài chính, cô hoàn toàn đọc không hiểu nội dung. "Có Tô Lan rồi." Lục Triều Dương nhàn nhạt, nhạt đáp, ánh mắt luôn đặt ở trên tờ báo, có chút hời hợt. "Nhưng anh là ông chủ mà, thân là ông chủ lại không chủ trì đại cục, hình như là có chút không hợp lắm." Buổi tối rồi anh đi, Lục Triều Dương quay đầu nhìn cô. Thấy vẻ mặt của cô không tán thành lắm Nhìn không được mà khẽ cười Anh không thích lộ diện Ừ, dù sao thì cũng không có truyền thông nào có lá gan Dám dán hình anh lên báo Anh cũng không tính là lộ diện Đường Ngọc Sở ngả về phía sau Tư thế thoải mái, dựa vào sofa Lục Diệu Dương cười cười Không tiếp tục nói chuyện này nữa Mà là chuyển đề tài Hôm nay mấy giờ anh ra ngoài Chắc là khoảng 4-5 giờ chiều Đây là thời gian cô đã hẹn với mấy ký giả trong tổ của mình Anh đưa em tới hội trường Lục Triều Dương đóng báo lại Đặt lên trên bàn đường ngọc sở gật đầu Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi Lục Triều Dương quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô Mắt đầy nhu tình Anh bỗng nhiên nói Bà xã, có muốn công khai không? đường ngọc sở sừng sốt Anh muốn công khai rồi Anh nghe lời em Lục Triều Dương vẫn là giao quyết định chuyện này vào tay cô Ừm, em thì sao cũng ok Thực ra có công khai hay là không Cũng không quan trọng Dù sao cũng là hai người sống với nhau Người khác có biết hay không Cũng không liên quan Trong trung tâm thể thao ở thành phố Bắc Ninh Tối ngày hôm nay náo nhiệt lạ thường Đèn đuốc vẫn là sáng trưng Quần áo rực rỡ Nhìn anh ra ngoài từ cửa sổ trong phòng VIP Ở trên lầu 3 Đoáng thoáng có thể nhìn thấy được khung cảnh đông đúc Tụ tập của mọi người ở dưới sân thể thao Sau khi vé của buổi tiệc từ thiện này được mở bán, nó đã được bán hết trong vòng một phút. Vé được đắt hàng như vậy là bởi vì lần này, những người tham gia buổi tiệc từ thiện đều là những người nổi tiếng, hoặc là những ngôi sao có địa vị rất cao. Thử hỏi xem mua một vé thì có thể gặp được nhiều ngôi sao như vậy. Đó là một chuyện hời như thế nào? Ai mà không muốn chứ? Càng quan trọng hơn là số tiền bán vé đều được dùng để mà quyên góp, lấy danh nghĩa của những người mua vé mà quyên góp. Đây cũng là một chuyện tốt. Đường Ngọc Sở thu hồi ánh mắt lại từ bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa. Tối ngày hôm nay Triệu Dương mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vừa với dáng người, làm nổi bật dáng người cao lớn, thon thả của anh. Mái tóc đen gọn gàng tùy ý thả toán loạn. Ánh đèn chiếu xuống tỏa ra, ánh sáng nhạt nhòa, tôn lên đường nét gương mặt của anh, càng thêm thâm thúy. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, theo lý thuyết thì... Đã có thể miễn dịch với giá trị nhan sắc của anh. Nhưng mà cô vẫn là có chút kinh diễm nho nhỏ. Cô đi qua ngồi xuống ở bên cạnh của anh. Anh đưa tay ôm trầm lấy vai của cô. Cô thuận thể dựa đầu lên vai của anh. Chuẩn bị đến bữa tiệc hả. Anh nhẹ giọng hỏi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Em muốn ở cùng anh một lát nữa. Lục triều dương cười nói. Em muốn ở bên cạnh của anh. Anh rất vui. Nhưng mà nếu như bây giờ em còn không chịu xuống. Có lẽ em sẽ bỏ lỡ tiết mục. Đi thảm đỏ. Đi thảm đỏ á. đường ngọc sở ngồi phát dậy Đúng đó, sao em lại quên mất Chuyện quan trọng như vậy chứ Cô còn cố ý dặn dò Bọn người từ sinh ngàn vạn lần Là không thể bỏ qua tiết mục đi thảm đỏ Lại không ngờ rằng chính mình lại quên mất Không được, cô không thể tiếp tục ở lại đây Cô đứng dậy, vội vàng nói Triều Dương, em đi xuống trước nha Tiếp theo đó Cô quay người bước đi Cổ tay bỗng nhiên lại bị siết chặt Cô kinh ngạc quay đầu Thì nhìn thấy anh đứng dậy Bên khóe môi mang theo một nụ cười tà mị Tay anh vừa dùng lực Đã kéo cô vào trong lồng ngực của mình Cô ngửa đầu, anh cúi đầu Bốn cánh môi kề sát nhau Một cái hôn lướt nhẹ qua Anh vẽ những sợi tóc rối của cô ra sau tai Dịu dàng nói Một lát nữa gặp ừm, Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng đáp một tiếng Nhìn gương mặt dịu dàng của anh Cô lại xúc động không muốn đi Nhưng mà công việc chính là công việc Không thể bởi vì lưu luyến sự dịu dàng của anh Mà làm trễ nải công việc được Em đi xuống trước nha Một lát nữa gặp sau Đường Ngọc Sở mỉm cười với anh một cái Sau đó quay người bước nhanh đi ra khỏi phòng VIP Sau khi cô rời khỏi thì Tô Lân đến Tổng Giám Đốc Anh ta đến rồi Tô Lân đi đến một nơi cách Lục Triều Dương vài bước Thì dừng chân lại Cung kính báo cáo tình huống cho anh biết Một mình à Lục Triều Dương khôi phục lại Vẻ nghiêm túc và đạm mạc của bình thường Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng Bình thản như lúc nãy Ở riêng cùng với Đường Ngọc Sở Không phải Còn mang theo bạn gái nữa. Bạn gái à? Lục chiều dương hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Khách không mời mà đến. Người đến không có thiện trí. Sau vận động chính của trung tâm thể dục rất lớn, những tia sáng chói lọi của những ánh đèn cao cao ở xung quanh khiến cho cả sân vận động sáng như ban ngày. Sân khấu được xây dựng rất cẩn thận, rất lớn. Trên màn hình LED cỡ lớn đang trình chiếu những hoạt động phúc lợi của công ty giải trí Hoàng Đình trong những năm gần đây. Bởi vì bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên là ở khu khách hứa ngoại trừ những nhân viên đang làm việc thì cũng chỉ có mấy người đang ngồi giải giác. Ở phía sau của khu vực khách VIP là khu người xem, gần như là đã chật kín người, có fan hâm mộ giơ biển hiệu mong chờ đợi thần tượng mà mình yêu thích bước lên sân khấu. Mà ở cửa vào phía đông của sân thể dục có đầy những người đứng đó, mọi người đều đang ngoảnh cổ ra đợi thần tượng đến. Vất vả lắm Đường Ngọc Sở mới có thể tìm được bọn người của tử sinh trong đống người này. Còn phí hết một đống sức lực mới có thể để cho bọn họ đi ra ở bên cạnh. Chị Ngọc Sở, chị đi đâu vậy hả? Bọn em chờ chị ở đây lâu lắm rồi đó. Vừa nhìn thấy cô, tử sinh liền mở miệng hỏi. Đường Ngọc Sở ngại ngùng nở nụ cười với bọn họ. Xin lỗi nha, tôi có chút chuyện cần phải đi xử lý cho nên là mới tới trễ. Không sao, không sao đâu, chị Ngọc Sở. Dù sao cũng chưa bắt đầu ra trận mà. Từ sinh nhét một cái máy ảnh cho Đường Ngọc Sở. Đợi một lát nữa thì chị cũng phụ trách chụp vài tấm ảnh đi. Bọn em sợ là chụp có sai sót. Được rồi, Đường Ngọc Sở mỉm cười đồng ý. Sau đó treo máy ảnh ở trước ngực của mình. thảm đỏ được trải từ cổng đến khu khách VIP hơi dài. Đường Ngọc Sở nhịn không được mà suy nghĩ dài như vậy thì phải đi trong bao lâu đây? Bảy giờ rưỡi tối, minh tinh khách quý bắt đầu chính thức ra trận. Từ sinh, tập trung lực chú ý đi, chuẩn bị camera xong. Đừng có bỏ qua bất cứ một ngôi sao nào. Tiểu Lê, lấy điện thoại di động ra đi, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Chị Uyển, chị chuẩn bị bản thảo phỏng vấn. Chị với anh Từ đi đến khu vực phỏng vấn trước đi. Đường Ngọc Sở sắp xếp công việc, tất cả mọi người một cách chú đáo. Sau đó tự mình cầm lấy máy ảnh, chuẩn bị bắt đầu chụp ảnh ngôi sao, đi ở trên thảm đỏ. Tối ngày hôm nay quả thật là một buổi tối náo nhiệt nhất ở thành phố Bắc Ninh, các ngôi sao tập trung lại với nhau, phát ra ánh sáng lấp lánh. Mỗi ngôi sao đều ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, trai xinh gái đẹp đứng ở phía trước phong nền, đây chính là một bức tranh đẹp nhất trong buổi tối mùa thu. Đường Ngọc Sở vừa chụp ảnh vừa cảm thán ở trong lòng, quả nhiên là không đẹp trai, không đẹp gái thì không thể làm ngôi sao được. Thân Ngải Hân và một số ngôi sao nam khác cùng nhau bước vào. Tối ngoại hôm nay Thân Ngải Hân Mặc một bộ lễ phục ngắn trễ ngược màu đen Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tươi sáng Chiếc váy ren bồng bềnh khiến cho cô ta trông càng dễ thương hơn Đường học sở chụp liên tiếp mấy tấm ảnh Sau đó ngắm nhìn ảnh chụp của thân ngải hân Ở trong máy ảnh, khóe môi cong lên một đường cong mờ nhạt Thân ngải hân này so với lần trước Cảm giác trưởng thành hơn không ít Mà người ở đằng sau thân ngải hân Là sự xuất hiện của một người không thể ngờ tới Sao cô ta lại ở đây vậy chứ? Đường Ngọc Sở khó có thể tin được, nhìn người phụ nữ đang bước đi ở trên thảm đỏ, lại đứng ở trước ánh đèn sáng chói một lần nữa. Trong lòng của Cố Ngọc Lam rất kích động, rốt cuộc là cô ta cũng đã trở về. Ánh mắt của đường Ngọc Sở nặng nề, nhìn Cố Ngọc Lam kéo tay, người đàn ông đi qua trước mặt của mình. Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của cô, Cố Ngọc Lam hơi nghiêng đầu qua. Không cần nghi ngờ gì, cô ta đã nhìn thấy cô, bởi vì cô cũng đã nhìn thấy được nụ cười đắc ý ở bên khóe môi của cô ta. Bàn tay đang nắm lấy máy ảnh vô thức siết chặt lại, đường Ngọc Sở nhìn Cố Ngọc Lam mang theo vẻ mặt tươi cười, đang đứng ở trước phong đền, ánh mắt lạnh lùng như là sương lạnh trong mùa đông. Cố Ngọc Lam xuất hiện ở đây, ý đồ quá rõ ràng, đơn giản chính là cô ta muốn trở lại ngành giải trí. Mà sao cô ta lại có thể tham gia bữa tiệc từ thiện này? Người đàn ông ở bên cạnh cô ta cũng đã đủ để nói rõ hết tất cả. Tống Khải Minh, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Giải trí Hoàng Hải Tối hôm nay Cô Ngọc Lam làm bạn gái của Tổng Giám Đốc Hoàng Hải mà có mặt ở bữa tiệc này. Chắc có lẽ đến đây cũng vì có mục đích. Nếu như cô đoán không sai, có lẽ là Cô Ngọc Lam có quan hệ hợp tác với Đường Hải. Cô Ngọc Lam đã là nghệ sĩ dưới trướng của Đường Hải. Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, cong cong khóe môi. Cô Ngọc Lam đã trở về ngành giải trí. Vậy thì cứ trở về thôi. Ngành giải trí không phải là nơi hỗn tạp như vậy. Cô tin rằng cô Ngọc Lam cũng hiểu rất rõ ràng, trở về cũng không phải đại biểu cho cái gì cả. Người xuất hiện cuối cùng chính là Ngôn Húc và Tần Ý Tiêm. Lúc mà xe dừng lại ở đầu thàm đỏ, cửa xe vừa mới mở ra, một bóng người cao lớn mạnh mẽ bước xuống từ trên xe. Hiện trường lập tức bùng nổ trở nên kích động cùng với tiếng thét chói tai Đây chính là sức ảnh hưởng của nam thần quốc dân. Ngôn Húc rất ga lăng đỡ Tần Ý Tiêm bước xuống xe. Trên người của Tần Di Tiêm mặc một bộ lễ phục màu trắng, phong thái uyển di, trên gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười dịu dàng, không dư, không thiếu, khiến cho người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khóe môi của Ngôn Húc mang theo nụ cười nhạt, vẻ mặt ôn nhuận, nhưng mà đôi mắt phượng hẹp dài lại bình tĩnh như nước, không có chứa đựng một tia gợn sóng. Một người là nam thần quốc dân, một người là nữ thần quốc dân, cả hai đứng chung với nhau, hiển nhiên chính là một đôi đồng tiên ngọc nữ đẹp giống như một bức tranh. Đương Ngọc Sở cầm lấy máy ảnh chụp hai người bọn họ, sợ bỏ lỡ giây phút đặc sắc nào đó. Ngôn Húc đứng ở trước phong nền, ánh mắt đạm mạc giống như là vô ý đảo qua những người đại diện của các nhà truyền thông, giống như là đang tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Cuối cùng thì ánh mắt của anh lại rơi vào một điểm nào đó trong đám người, đôi mắt Phượng bình tĩnh dần dần có chút gợn sóng, ý cười trên môi cũng chậm chậm sâu sắc hơn. Anh ta đã tìm được cô chỉ nhìn thấy cô đang cầm máy ảnh chụp anh với cả Tần Y Tiêm. Trong ánh mắt chăm chú xen lẫn vẻ hưng phấn, hai người cách nhau một khoảng cách, ánh mắt của anh ta tham lam lưu luyến, mỗi một tấc trên mặt nhỏ xinh xắn của cô dường như là đang muốn khắc sâu vóc dáng của cô vào trong lòng mình. Ánh mắt của anh ta trong màn ảnh quá chăm chú, quá nóng bỏng, Đường Ngọc Sở có muốn không nhìn cũng là khó khăn. Cô nhẹ giọng thở dài một hơi, sau đó lấy máy ảnh xuống. Nâng mắt đối diện với ánh mắt của anh ta. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người đối diện với nhau, ngôn Húc chỉ cảm thấy sự ồn ào náo nhiệt ở xung quanh dần dần rời xa, mà trước mắt của anh cũng chỉ còn lại một bóng hình cô. Nhìn nhau một cái cứ như trôi qua cả một thế kỷ. Đường Ngọc Sở cũng không muốn bị người khác chú ý tới ngôn Húc là đang nhìn cô, nhanh chóng liếc mắt nhìn sang chỗ khác, nói chuyện với Từ Sinh đang đứng ở bên cạnh. Thế thế Trong đáy lòng của Ngôn Húc xẹt qua một tia mắt mát Ánh sáng trong đôi mắt phượng cũng chậm chậm Chậm rãi dập tắt Trở nên ảm đạm Có lẽ là những người khác đang đắm chìm trong tâm trạng hưng phấn Cho nên là không chú ý tới sự khác thường của Ngôn Húc Nhưng mà tần ý tiêm ở bên cạnh của anh ta Thì lại chú ý tới Lúc mà cô ta quan sát Thấy Ngôn Húc nhìn thẳng vào một chỗ Cô ta ra vẻ lơ đắng Thuận theo ánh mắt của anh ta mà nhìn sang Lúc mà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Đường Ngọc Sở. Mi Tâm hơi nhíu lại một chút, ánh mắt của cô ta trở nên như có điều gì suy nghĩ. Từng khách VIP ngồi vào vị trí, Đường Ngọc Sở và bọn người từ sinh cũng đi đến từ khu truyền thông, chậm rãi đợi bữa tiệc bắt đầu. Chị Ngọc Sở, chị nói xem hôm nay Tổng Giám Đốc Lục sẽ là xuất hiện không? Từ sinh nhìn quanh bốn phía, sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở nhíu mày, Chiều Dương sẽ là xuất hiện hay không đây? Anh sẽ không lên sân khấu Tô Lân sẽ là lên sân khấu đọc lời phát biểu thay cho anh ấy Đây là những gì mà Triều Dương nói cho cô biết Xem ra là anh thật sự không muốn xuất hiện với cánh truyền thông Nhưng mà cho dù cô biết là Triều Dương sẽ là không đến đây Cô cũng sẽ không nói rõ cho từ Sinh biết Làm sao tôi biết được Tổng Giám Đốc Lục có thể xuất hiện hay không chứ Đường Ngọc Sở buồn cười liếc mắt nhìn từ Sinh Hơn nữa anh ấy không xuất hiện Thì bữa tiệc này vẫn là phải tiến hành Chúng ta cứ thu thập tin tức là được rồi Nhưng mà, từ sinh biểu môi, nhỏ giọng lầm bầm, em chính là muốn phỏng vấn Tổng Giám Đốc Lục mà. Đừng ngọc sở nghe thế vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai của cậu ta, an ủi nói. Từ sinh à, cho dù hôm nay không phỏng vấn được Tổng Giám Đốc Lục thì cũng không sao đâu, cậu cứ duy trì niềm tin này đi. Một ngày nào đó cậu sẽ là được phỏng vấn thôi. Một ngày nào đó hả? Từ sinh nhíu mày, nếu như có ngày đó thì phải chờ cực lâu thì mới có thể đến hay sao đây? sẽ không đâu, rất nhanh liền sẽ đến thôi." Đường Ngọc Sở lại vỗ vỗ vào vai của cậu ta, mỉm cười với cậu ta, sau đó di chuyển ánh mắt về phía sân khấu ở phía trước. Từ Sinh nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, lông mày hơi nhíu lại, sao cậu ta lại có cảm giác được, trong giọng nói của cô là rất chắc chắn, rất giống như là vì an ủi cậu ta mà thuận miệng nói vậy. Chẳng lẽ là chị Ngọc Sở biết tin tức là gì à, cho nên mới có thể nói như vậy với cậu ta. Nhất thời Từ Sinh cũng không hiểu được. Nhưng mà suy nghĩ lại thì Ngọc Sở cũng coi như là nổi tiếng ở trong giới truyền thông. Nếu như cô có tin tức bí mật gì thì cũng là bình thường. Nghĩ như vậy, tâm trạng đang xa suốt của tử sinh lập tức dâng cao. Chị Ngọc Sở cũng đã khẳng định, nói là rất nhanh sẽ có thể phỏng vấn được giám đốc lục. Vậy thì cậu ta cũng sẽ không cố chấp vào cuộc phỏng vấn của ngày hôm nay nữa. Ứng tiêu tiêu ngồi với ba mình ở hàng ghế VIP gần với sân khấu nhất. Cô ấy chán nản chơi điện thoại di động. Bên tai đều là âm thanh ồn ào của tiếng nhạc dương cầm du dương. Có âm thanh ba đang nói chuyện với người khác, có tiếng hò hét của fan hâm mộ. Bọn chúng hòa vào cùng một chỗ, chỉ có thể dùng một chữ để mà hình dung, đó chính là ồn ảo. Chơi game lại thua, đối thủ trào phúng. Đồng đội oán trách khiến cho cô ấy bực bội thoát khỏi trò chơi, ném điện thoại di động qua một bên. Cô ấy khoanh tay ở trước ngực, dựa người ra sau lưng ghế, tầm mắt rơi vào hoa tươi trang trí ở trên bàn. Ánh mắt dần dần trở nên xa xăm Thật ra thì tâm trạng của cô Đang rất bực bội Cũng không phải là bởi vì chơi game mà thua Mà là đến từ một người khác Nếu như không phải là ngày hôm nay Đi đến đây tham gia tiệc với ba của mình Vậy thì chắc chắn cô Sẽ đến đây với người đó Cũng không biết là tối ngày hôm nay Anh có đến đây một thân một mình hay không Hay là dẫn theo bạn gái Nếu như mà dẫn theo bạn gái Thì là dẫn theo ai đây Thắc mắc này không ngừng bay nhảy Ở trong đầu của cô Với rối tâm trạng của cô, rối tinh rối mù. Mẹ kiếp, cô không thể nhịn được nữa mà mắng một câu, sau đó đứng phát dậy. Ba ứng và những người ngồi cùng bàn đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Trong ánh mắt của mỗi người đều là có nghi hoặc. Ứng tiêu tiêu cười xấu hổ. Ừm, bữa tiệc còn chưa có bắt đầu, để con đi xung quanh đây xem một chút đi. Nói xong, cô cũng không có đợi ba ứng nói cái gì mà liền quay người rời khỏi. Đã có thắc mắc, vậy thì tự mình giải đáp thôi. Mắt thấy mới là sự thật, ứng tiêu tiêu giả vờ như là hờ hững đi đi, ánh mắt lại quét về bốn phía đang tìm kiếm cái gì đó. Ở đây ngồi chật kín cả người, muốn tìm được một người là một chuyện không phải dễ, hình như là quá khó. Nhưng mà ông trời vẫn là giúp cô, rất nhanh cô liền phát hiện được bóng dáng của anh ở trong đám người. Con ngươi ảm đạm của cô bỗng chốc sáng lên, lễ phục hơi dài, đi đường không tiện, thế là cô trực tiếp nhấc lễ phục lên. Dẫm đôi chân giải cao gót hơn 10 phân Nhanh chóng đi về phía bóng dáng đó Anh Thanh Chiêu Anh kêu em đến đây tham gia bữa tiệc cùng với anh Nhưng mà anh lại không có nói đây là bữa tiệc long trọng như thế Bên tai của Thanh Chiêu Vang lên âm thanh oán trách Anh nghiêng đầu qua nhìn người phụ nữ ngày hôm nay Bị anh ta tạm thời kéo đến đây làm bạn gái Khóe môi tràn ra Một nụ cười ấm áp Vậy nếu như tôi nói cho em biết Là một bữa tiệc long trọng như thế Thì em sẽ là đồng ý đi cùng với tôi đến đây hay sao Sẽ không Cô gái thẳng thắn trả lời. Cô ta nhìn xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn đâu đâu cũng là những ngôi sao. Lông mày của cô không khỏi mà nhíu lại. Thật ra thì em cũng không phải là rất thích những nơi có nhiều người. Không thích những nơi có nhiều người sao. Lục Thanh Chiêu nhướng mày. Vậy thì sao lần đó em lại ở quán ba? Nếu như không nhầm thì tôi nghĩ ở quán ba người cũng rất nhiều. Cô gái nhếch môi lên oán hận nói. Lần đó là em đi bắt gian. Nghe vậy Lục Thanh Chiêu bật cười thành tiếng. Em mới lớn có bao nhiêu cơ chứ Vậy mà đã đi bắt ra nả Em... Cô gái vừa định trả lời Lúc này lại có một âm thanh quen thuộc vang lên Lục Thanh Chiêu, hóa ra là anh ở đây Nghe thấy tiếng Lục Thanh Chiêu và cô gái cùng đồng thời Quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh Chỉ nhìn thấy ứng tiêu tiêu Đang đứng ở cách đó không xa Mỉm cười nhìn bọn họ Tối hôm nay ứng tiêu tiêu Mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt Những đường nét cắt may Tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô ấy Sau khi trang điểm, khuôn mặt thanh tú của cô càng trở nên rạng rỡ và thu hút hơn. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo, lấp đué ánh sáng mê hoặc động lòng người. Trong đôi mắt của Lục Thanh Chiêu, lóe lên một tia kinh diễm. Anh biết là cô ấy xinh đẹp, nhưng mà tối ngày hôm nay cô càng xinh đẹp hơn. Tiêu Tiêu, cô gái ở bên cạnh Lục Thanh Chiêu vui vẻ reo lên. Lúc này ứng Tiêu Tiêu mới chú ý đến, ở bên cạnh của Lục Thanh Chiêu còn có một cô gái đang ngồi. Cô nhìn sang, kinh ngạc trừng lớn mắt Chậm rãi đến trước mặt bọn họ Không xác định mà gọi một tiếng Từ nhã lạc Ừ, là tớ, tớ đây Từ nhã lạc cười tươi như hoa Khó nén được vẻ vui mừng ở trên gương mặt Tiêu tiêu, không ngờ là cậu cũng ở đây Từ nhã lạc vậy mà Cũng ở chỗ này, hơn nữa lại còn cùng một chỗ Với cả lục thanh chiêu Chẳng lẽ là ứng tiêu tiêu che giấu suy nghĩ ở trong lòng mình Cười cười nói nói với cô ta Tớ đi đến đây với ba của tớ Vậy còn cậu cũng được mời đến đây hả? Cô làm như thuận tiện mà hỏi một câu nhưng lại mang theo một tia thăm dò. Từ nhã lạc không nghe ra được, rất ngoan ngoãn thành thật mà trả lời cô. Tớ là bị anh Thanh Chiêu kéo đi tới đây đó. Anh ấy nói là anh ấy không có bạn gái cho nên là kêu tớ giúp đỡ cho nên tớ mới liền đến đây. Trong lòng đã sớm đoán được là tình huống như vậy nhưng mà ứng tiêu tiêu vẫn là cảm thấy khó chịu ý cười ở bên môi phai nhạt đi mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía anh cũng lạnh lùng hơn Lục Thanh Chiêu Anh muốn tìm một cô bạn gái Không phải là rất dễ dàng hay sao Tại sao lại kêu Nhã Lạc giúp anh chứ Cô ấy là bạn của tôi Không phải là bạn của anh Nhất thời ứng tiêu tiêu không nhìn được Giọng nói có chút xúc động Ngay cả người ngu cũng có thể nhận ra được Là cô đang không vui Có điều là vì cái gì Mà cô lại không vui chứ Chẳng lẽ là bởi vì Nhã Lạc là bạn của cô Mà bị Thanh Chiêu dẫn đến đây Tham gia bữa tiệc Hay là bởi vì anh ta mang nhã lạc tới đây Khiến cho cô không vui thế Lục Thanh Chiêu ở bên đây Còn chưa suy nghĩ rõ ràng Từ nhã lạc lại gấp gáp trước Tiêu tiêu Là do tớ muốn giúp đó Không phải là anh Thanh Chiêu ép buộc tớ đâu Từ nhã lạc suốt ruột Giải thích thay cho anh Lại không biết rằng lời nói này của cô ta Không thể nghi ngờ gì Càng làm cho trong lòng của ứng tiêu tiêu nghẹn hơn Anh Thanh Chiêu à Lục Thanh Chiêu nghe thấy cô ta gọi Thanh Chiêu Là anh Thanh Chiêu Không ngờ tới bọn họ đã là quen thân với nhau như vậy, đã gọi anh ta là anh này anh kia. Cô ứng à, Nhã Lạc là bạn bè của cô, cũng là bạn bè của tôi, nên là tôi cũng mới mời cô ấy giúp đỡ tôi, không phải là chuyện gì quá đáng. Cho dù là nguyên nhân gì, Lục Thanh Chiêu cũng đều cảm thấy cô cố tình gây sự, không nói đạo lý, không hiểu chuyện. Ứng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn thấy mi tâm của anh ta đang nhíu lại, trong vẻ mặt có chút bất mãn. Cô đột nhiên ý thức được hình như mình đã vượt quá giới hạn. Cô với anh ta bất quá cũng chỉ là đôi tình nhân trong hợp đồng mà thôi. Anh ta muốn dẫn ai đến đây tham dự bữa tiệc thì đó cũng là tự do của anh ta. Mà lúc này biểu hiện của cô lại giống như là một cô gái bắt gặp bạn trai của mình. Ở cùng với người phụ nữ khác, quá xúc động, quá nóng nảy rồi. Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở hắt ra, ứng tiêu tiêu nở một nụ cười, tươi tắn, lên tiếng nói. Không phải là chuyện gì quá đáng. Là do tôi quá đáng, tôi xin lỗi hai người, thật sự là xin lỗi. Tiếp đó, cô còn nói, tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi đi về chỗ trước đây. Nói xong, không đợi bọn người Lục Thanh Chiêu phản ứng, cô tiêu sái xoay người rời khỏi, nhìn bóng dáng của cô rời đi, từ nhã lạc như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Lục Thanh Chiêu, thăm dò hỏi, anh Thanh Chiêu, Tiểu tiêu thích anh có đúng không? Đầu lông mày của Lục Thanh Chiêu nhảy lên một cái, cười khổ một tiếng, Em suy nghĩ nhiều rồi Tôi với cô ấy cũng chỉ là bạn bè thôi Phải vậy không Nhìn dáng vẻ lúc nãy của tiêu tiêu Không giống như dáng vẻ Xem anh Thanh Chiêu như là bạn bè Thấy cô ta không tin Lục Thanh Chiêu mỉm cười Vuốt vuốt đầu của cô ta Đừng suy nghĩ nhiều Cô ấy thích tôi hay không Thì đó cũng là chuyện của cô ấy Từ nhát lạc nhìn gương mặt sạch sẽ của anh ta Mi tâm cao lại Sao cô lại có cảm giác giọng điệu của anh Thanh Chiêu Nói câu này lại là không bình thường chứ Giống như là đang muốn rú sạch cái gì vậy? Cô ta lại nhìn về phía Tiêu Tiêu, rời đi một lần nữa, đã là không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tiêu đâu. Trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết Tiêu Tiêu là thích Thanh Chiêu. Nhưng mà anh Thanh Chiêu có thích Tiêu Tiêu không? Cái này cũng đáng để mà suy nghĩ một phen. Tô Lân, chờ một lát nữa cậu đi lên sân khấu, đọc lời chào mừng thay cho tôi đi. Lục Triều Dương đứng ở một bên hẻo lánh, quan sát tình huống ở nơi tổ chức. Sau đó quay đầu nói với Tô Lân đứng ở bên cạnh Vâng tôi biết rồi Đây là việc xảy ra hàng năm Cho dù là Tổng Giám Đốc không nhắc nhở Tô Lân Thì cũng đã chuẩn bị kỹ càng bài phát biểu từ lâu Bởi vì anh ta hiểu rõ tính cách của Giám Đốc Không thích xuất hiện ở trước mặt của truyền thông đại chúng Lát nữa có nhìn thấy Ngọc Sở Thì dẫn cô ấy đi đến đây tìm tôi Lục Triều Dương lại dặn dò một câu Vâng Tô Lân đã một tiếng Sau đó quay người đi lên sân khấu Thời gian đến rất nhanh, bữa tiệc cũng đã sắp bắt đầu. Với vũ điệu của màn nóng bỏng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đầu tiên là lời phát biểu của một nhân vật cấp cao quan trọng của thành phố Bắc Ninh. Tiếp theo mới là bài phát biểu của những người phụ trách công ty giải trí Hoàng Đình. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ là Tổng Giám đốc Lục Triều Dương của công ty giải trí Hoàng Đình bước lên, đọc bài phát biểu. Cho nên là tất cả truyền thông đều lắp đặt sẵn máy quay kỹ càng, chờ được quay cảnh tượng hiếm có này. Ai ngờ người bước lên sân khấu lại không phải là Lục Triều Dương mà là thư ký của anh ta, Tô Lân. Ngay lập tức bốn phía vang lên một làn sóng thất vọng. Đường học sở nhìn không được mà cúi đầu âm thầm cười trộm. Đám truyền thông này chắc là đang nguyền rủa Triều Dương ở trong lòng đây. Sự khiêm tốn của Triều Dương quả thật đã khiến cho truyền thông người ta khóc không ra nước mắt. Nhưng mà cho dù có chụp đi nữa thì cũng không thể mà đăng tải trên tin tức. Cho nên là có bước lên sân khấu hay là không thì cũng không quan trọng. Đúng là không hề xuất hiện mà. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng mà từ sinh vẫn là rất thất vọng mà thở dài một hơi. Đừng thất vọng, đường ngọc sở vỗ vỗ vào vai cậu ta. Cho dù anh ấy không xuất hiện, không phải là còn có thư ký hay sao. Quay tốt video ở hiện trường đi, chúng ta trở về còn phải lấy tài liệu nữa đó, lục thanh chiêu. Em biết rồi, giọng nói của từ sinh có vẻ mất hết cả hứng. Đường Ngọc Sở bật cười lắc đầu Tự mình cầm lấy máy ảnh Đang định chụp mấy bức ảnh của Tô Lân Đọc bài phát biểu Lại bởi vì khoảng cách quá xa Cho nên chụp không có sắc nét Cô dứt khoát là không thèm chụp nữa Lời phát biểu của Tô Lân rất ngắn gọn Rất nhanh liền kết thúc Hơn nữa khi anh ta bước xuống sân khấu Thì điện thoại di động của Đường Ngọc Sở lại vang lên Nhìn số điện thoại cô nhịn không được Đây không phải là người Mới vừa đọc lời phát biểu ở trên sân khấu hay sao cô ấn nghe. Âm thanh ở bên kia lập tức truyền đến. Bà chủ, tổng giám đốc kêu tôi dẫn cô đi gặp anh ấy. Đường Ngọc Sở nhìn xung quanh, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, công việc của mình còn chưa làm tới bao nhiêu, bây giờ rời đi hình như cũng là không tốt cho lắm. Thế là cô lại nói, để tôi sắp xếp công việc xong xuôi rồi lại gọi điện thoại lại cho anh. Ở bên kia trầm mặc, vâng, đường Ngọc Sở cúp điện thoại, quay đầu nói với bọn tử sinh, tử sinh, mọi người phải chú ý quay video ở hiện trường cho tốt đó. Nhất là phải đặc biệt chú ý một vài ngôi sao quan trọng, có biết chưa? Bạn em biết rồi, từ sinh bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Cô đã nói mấy cái lời này, cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Bọn họ còn có thể đọc ngược lại một cách trôi chảy. Thằng nhóc này, tôi chỉ là sợ mọi người quên hết mà thôi. Đường học sở tức giận vỗ nhẹ lên đầu của cậu ta. từ sinh le lưỡi, quay đầu đi và không nói gì nữa. Ngoài các màn trình diễn của các ngôi sao, buổi từ thiện còn có một số dự án từ thiện của các công ty giải trí hoàng đình khởi động. Độ hưởng ứng và độ tham dự của các ngôi sao cũng là rất cao. Nhìn thấy các ngôi sao đều có phản ứng tích cực đối với những hoạt động từ thiện, mặc kệ là vì tình cảm chân thật hay là vì sự kiện nổi tiếng, Đường Ngọc Sở cũng cảm thấy bọn họ rất tuyệt vời. Không khí của bữa tiệc rất tốt, Đường Ngọc Sở cũng không bỏ lỡ bất kỳ một tiết mục nào. Cho nên sắp đến hồi cuối, cuối cùng thì cô cũng mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi khỏi Cô còn dặn dò đám người tử sinh mang hết tất cả những tư liệu tối ngày hôm nay quay được trở về công ty Tối nay phải tăng ca cả đêm để mà viết xong bản thảo tin tức Cô sẽ đến công ty tăng ca cùng với bọn họ Rời khỏi bữa tiệc Đường Ngọc Sở liên lạc với Tô Lân kêu anh ta dẫn mình đi tìm Triệu Dương Tô Lân nói cho cô biết Triệu Dương đang ở phòng họp VIP ở trên lầu 3 Đường Ngọc Sở đi đến cửa của phòng VIP trên lầu 3 đang định mở cửa ra bước vào lại nghe thấy ở bên trong loáng thoáng truyền đến âm thanh trò chuyện. Cô nhíu mày, tưởng rằng Triều Dương đang có khách, cho nên là không muốn quấy rầy bọn họ, cô liền thu hồi cánh tay đang muốn mở cửa, đứng ở bên cạnh, muốn nhờ Triều Dương làm cho xong việc thì đi vào. Mà đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra, dọa đến nỗi cô kêu to một tiếng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ bước ra bên ngoài. Lúc mà nhìn thấy Đường Ngọc Sở đang đứng ở cạnh cửa, sững sốt một chút. Lập tức nở một nụ cười tà mị, "Cô đến đây tìm anh cả của tôi à?" Anh cả? Đường Ngọc Sở nhíu mày, nghi hoặc nhìn người đàn ông đang đi ra. Ý cười ở trên mặt của người đàn ông càng sâu hơn, trong ánh mắt nhìn về phía cô nhiều hơn một tia hứng thú. Ừ, xem ra chính là người phụ nữ mà em trai tôi nói đây mà." "Em trai? Phụ nữ?" Đường Ngọc Sở hoàn toàn không biết là anh ta là ai, cũng không hiểu anh ta là đang nói cái gì. "Ngọc Sở," một âm thanh quen thuộc truyền đến đường ngọc sở nâng mắt nhìn lên chỉ nhìn thấy triệu dương đang đứng ở sau lưng của người đàn ông xa lạ chỉ một chốc nụ cười sán lạn liền tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cô nhanh chóng bước nhanh vào từ bên cạnh của người đàn ông triệu dương cô dừng chân ở phía trước của lục triệu dương ngửa mặt lên nở một nụ cười tươi rói rói mà nhìn anh lục triệu dương vuốt những sợi tóc rối loạn của cô ra sau tai giữa hàng lông mày đều là sự cưng chiều anh dịu dàng bỉm cười sao bây giờ mới đến đây Mấy tiết mục hay quá, bữa tiệc rất tuyệt, em cho anh một like." Đường Ngọc Sở nói xong thì giơ ngón tay cái lên, tinh nghịch chớp chớp mắt với cả anh. "Thích là được rồi." Lục Triều Dương vuốt ve đầu cô, trong mắt mang theo từng tia, từng tia nhu tình. Người đàn ông đang đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trở nên như có điều gì suy nghĩ. Đường Ngọc Sở liếc nhìn về phía bóng dáng ở cửa, mi tâm nhíu lại, nhỏ giọng hỏi, "Triều Dương, anh ta là ai vậy?" Mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng mà cô vẫn là luôn xác nhận một chút. Lục Triều Dương hờ hững quét mắt, nhìn người đứng ở cửa, giọng có chút lạnh lùng. Cậu hai nhà họ Lục, Lục Thần Đông, lông mày nhỏ nhắn của Đường Ngọc Sở trao lại. Cũng chính là người anh em cùng ba khác mẹ với cả Triều Dương và Lục Thanh Chiêu, là anh trai của Lục Thần Tây. Đường Ngọc Sở quay đầu lại nhìn Lục Thần Đông mà người sau lưng anh cũng là đang nhìn cô. Trên gương mặt coi như là anh Tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt Nhìn giống như là một người rất tốt. Anh cả, đây là bạn gái của anh hả? Lục Thần Đông thăm dò, mở miệng hỏi. Lục Triều Dương không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn anh ta. Lục Thần Đông không hề phật lòng chút nào. Ngược lại nụ cười ở trên mặt, lại còn sâu hơn. Ánh mắt nhìn về phía đường Ngọc Sở, càng thêm âm trầm. Đường Ngọc Sở nhíu mày, theo bản năng nhích lại gần người của Lục Triều Dương. Ánh mắt của Lục Thần Đông thật sự khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Lục Triều Dương ngước mắt lên, nhìn về phía lục thần đông. Ánh mắt tối sầm lại mấy phần. Anh đưa tay kéo đường ngọc Sở vào trong ngực. Sau đó dùng giọng nói lạnh lùng cứng rắn mà nói. Trở về nói với ông ấy tôi sẽ đến nhà họ lục. Nhưng mà cũng không phải bây giờ. Mong là ông ấy sẽ là không làm mấy cái chuyện. Tốn sức. Ứng tiêu tiêu cười khẽ một tiếng. Anh cả quả thật, vẫn là một người có cá tính, giống như trước kia. Tiếp theo đó, anh ta lại nhìn về phía đường ngọc Sở. Chuyện của thần Tây... Tôi nói lời xin lỗi thay cho nó, việc này là do nó không đúng, cứ để nó ở trong nhà giam chờ mấy ngày đi. Dứt lời, anh ta khẽ gật đầu với đường Ngọc Sở, sau đó quay người rời đi. Sao anh ta lại tới đây vậy? Sau khi mà Lục Thần Đông rời khỏi, đường Ngọc Sở mở miệng hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình. Không chỉ người đến đây, hơn nữa còn có vẻ đối với Triều Dương cũng rất tôn kính, không có ý gì. Là ông ấy kêu cậu ta tới đây, dẫn Lục Thần Tây trở về. Mi tâm của Lục Triều Dương hơi cao lại, vẻ mặt có chút âm u, tay đang ở trên vai của cô không tự chủ mà nắm chặt lại. Đường Ngọc Sở cảm nhận được, cô nghiêng đầu qua nhìn bàn tay ở trên vai mình, mấp máy môi, sau đó lại hỏi: "Anh không thích Lục Thần Đông hả? Tại sao anh lại phải thích chứ?" Lục Triều Dương không trả lời mà hỏi ngược lại, sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." Đường Ngọc Sở nhíu mày, Hình như là anh ta khác xa so với lục thần Tây nhỉ. Một người thì thành thục ổn trọng, một người thì cả lơ phất phơ. Tính cách của hai anh em nhà này khác nhau khá nhiều. ừm lục chiều dương thở ơ đáp một tiếng. Anh không muốn nhắc về lục thần Đông, cho nên là anh chuyển chủ đề sang chuyện khác nói. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà hả? Đường học sở lắc đầu. Tối hôm nay em cần phải tăng ca nữa. Một lát nữa em trực tiếp đến công ty. Lục chiều dương nhướng mày suy nghĩ, cũng không nói gì nữa. Chỉ làm mỉm cười vuốt vuốt đầu của cô rồi nói Ừ được rồi Anh đưa em đến công ty ừ. Đường Ngọc Sở cười cười gật đầu Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi phòng VIP Mà sau khi bọn họ đi rồi Một bóng dáng cao lớn đi ra Từ trong góc tối mờ mịt Nhìn về phía bóng dáng rời khỏi của bọn họ Đường Ngọc Sở Anh ta lẩm bẩm, Khóe môi mang theo nụ cười quái dị Lục Triều Dương đưa Đường Ngọc Sở Đến trước cửa công ty Thời Thụy Đường Ngọc Sở nhìn về phía tòa nhà công ty Sau đó quay đầu nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, "Triệu Dương, em đi đó nha." Nói xong, cô tháo dây an toàn, đưa tay muốn mở cửa. Đột nhiên cổ tay lại bị bắt lại, quay đầu chỉ nhìn thấy Lục Triệu Dương đang ôn hòa cười với cô. "Có phải là em đã quên cái gì đó rồi không?" "Hả?" Đừng Ngọc Sở một mặt mờ mịt. Lục Triệu Dương đưa tay chạm vào môi của chính mình một cái, sau đó nhướng nhướng mày với cô. Đừng Ngọc Sở lập tức phản ứng lại, cười khẽ một tiếng có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, chợt tiến gần môi của anh rồi hôn một cái, như vậy thôi hả? Lục Triều Dương nhíu mày. Không phải thì sao chứ? Đường Ngọc Sở hờn dỗi bĩu môi, nụ hôn thật sự là như thế này. Nói xong, anh đưa tay ôm lấy sau gáy của cô, sau đó phủ ở trên môi của cô, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào trong đôi môi của cô, cuốn lấy cô. Đường Ngọc Sở chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của anh. Hơi ngờ đầu lên, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của anh, trong lòng rung động không ngừng. Hôn xong, anh lưu luyến không rời tách khỏi đôi môi của cô, ánh mắt rơi vào, cánh môi kiểu diễm, ướt át của cô, đôi mắt sắc bén trầm đi mấy phần. Thật sự là không muốn để cho em xuống xe. Anh lẩm bẩm nói, giọng nói mang theo, vẻ gợi cảm khàn khàn. Sau khi động tình, trong lòng của đường ngọc sở run lên, đảo đảo mắt, hơi ngượng ngùng mà nói, em sẽ về nhà sớm thôi. Anh chờ em. Anh lại nhẹ nhàng hôn cô một cái Sau đó mới buông cô ra Anh về nhà trước đi Đừng ngọc sở cong môi cười một tiếng Sau đó mở cửa bước xuống xe Nhanh chân đi về phía tòa nhà Thấy cô bước vào trong tòa nhà Lục Triều dương mới khởi động xe chạy khỏi Bữa từ thiện kết thúc Khách VIP cùng với người xem Rời khỏi hiện trường Qua hai lối đi khác nhau Thân Ngải Hân không có gấp gáp rời đi Mà là nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó Người đại diện đi đến kéo lấy cánh tay của cô ta, nghiêm giọng chất vấn. Còn không mau đi, lèm bè ở đây làm cái gì? Thân ngải hân cúi đầu xuống, mỉm cười với người đại diện rồi hỏi: Chị Thanh, chị có thấy anh Ngôn đâu không? Ngôn húc ấy à? Chị Thanh sững sốt một chút, lập tức lắc lắc đầu. Tôi cũng không nhìn thấy. Sao vậy? Cô muốn tìm anh ta hả? Ừ. Thân ngải hân gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn quanh bốn phía, có ý muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc từ trong đám người. Thế vậy, trên mặt của chị Thanh xuất hiện một chút không kiên nhẫn cô ta dùng sức kéo lấy cánh tay của thân Ngài Hân. Tìm Ngôn Húc để làm cái gì? Tôi cũng không có thời gian ở Mỹ để mà tìm người với cô đâu. Hơn nữa, chị Thanh hừ lại một tiếng. <cười> cô đừng có tưởng rằng cô quay phim cùng với Ngôn Húc thì quan hệ với người ta tốt bao nhiêu. Cẩn thận bị phóng viên chụp được đó, bị fan hâm mộ của anh ta mắng cho thì xong luôn đó. Ừ, sẽ là không đâu, chị Thanh dòng điệu không thèm để ý chút nào của thân Ngài Hân Khiến cho mi tâm của chị Thanh nhíu chặt lại Nếu như nói thân Ngài Hân Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Điểm ấy cô ta còn có thể chấp nhận được Nhưng mà ngu xuẩn như vậy Suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế Vậy thì cô ta không thể chấp nhận được Thế là chị Thanh trực tiếp lôi kéo cô ta Đi ở bên ngoài trung tâm thể dục Chị Thanh Chị làm cái gì vậy Thân Ngài Hân bị ép buộc lôi kéo đi Nhưng mà không quên liếc nhìn bốn phía Để mà tìm kiếm ngôn húc Tôi là chị Thanh của cô Sao cô có thể để cho cô ấy Làm cái chuyện điên rồ được chứ Lời nói của chị Thanh khiến cho thân ngại hân Lập tức giờ khóc giờ cười Cô ta chỉ muốn đi tìm anh ngôn húc mà thôi Hỏi xem ngày mai Anh ta có rảnh không Cô muốn mời anh ta ăn cơm mà thôi Sao chị Thanh lại vẽ vời một chuyện đơn giản Cho phức tạp làm cái chi vậy Cho dù là phóng viên chụp được thì sao chứ Cùng lắm thì đến lúc đó ra mặt giải thích Chẳng phải là được rồi à Chỉ là bạn bè bình thường, có cái gì mà phải căng thẳng, cô ta thật sự là không hiểu. Chị Thanh chính là người đại diện dẫn dắt cô ta khi cô ta vừa mới vào nghề. Mặc dù là có đôi khi thái độ cũng không phải là rất tốt, nhưng mà luôn luôn có trách nhiệm với cô ta. Cho nên mà khi nhìn thấy cái bộ dạng này của chị Thanh, thân Ngài Hân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, từ bỏ suy nghĩ muốn tìm ngôn húc. Còn nhiều thời gian mà, vẫn là luôn có cơ hội để mà mời anh ngôn húc ăn cơm. Chị Thanh lôi kéo cô ta đi ra khỏi trung tâm thể dục. Xe vẫn đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Thấy bọn họ đi ra, tài xế ở trên xe lập tức mở cửa xe đi ra. Mà lúc thân Ngài Hân đang khom người, muốn nôn nao ngồi vào trong xe. Qué miệng nhếch lên lại nhìn thấy một chiếc SUV đang ở cách đó không xa, rất quen thuộc. Cô ta vô thức quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy biển số xe. Trong mắt liền nổi lên ánh sáng vui sướng. Cô ta không thèm để ý tới chị Thanh trực tiếp quay người chạy về phía chiếc xe kia. Tình huống đột ngột xuất hiện khiến cho chị Thanh căn bản, cũng không phản ứng kịp cho đến khi mà lúc muốn đưa tay kéo cô ta lại thì người đã sớm chạy xa. Thân Ngài Hân chạy đến bên cạnh xe. Chiếc kính đặc biệt là khiến cho cô ta không thể nhìn rõ được tình huống ở bên trong. Thế là cô ta bước tới gần, dán mắt lên cửa kính cố gắng nhìn. Lúc này, kính xe đột nhiên chậm rãi hạ xuống, dọa cho cô ta nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước cửa sổ xe hoàn toàn được hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn giật phi phàm là ngôn húc khóe môi của thân ngải hân nâng lên thật cao giòn dã gọi một tiếng anh ngôn vẻ mặt của ngôn húc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ta có chuyện gì sao giọng nói của anh ta có chút lạnh lùng nhưng mà thân ngải hân dường như lại không phát giác ra trên gương mặt vẫn là mang theo nụ cười sáng lạng như cũ à, em chỉ là muốn hỏi anh ngôn ngày mai anh có rảnh không hỏi xong Cô ta ngượng ngùng cúi mắt xuống, không dám nhìn anh ta, hai tay ở trước người căng thẳng nắm chặt lại với nhau. Hai người, một người ngồi trong xe, một người đứng ở bên ngoài xe, luồng không khí trầm lắng lặng lặng trôi qua giữa bọn họ. Âm thanh ầm ĩ ở xung quanh dường như cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Thật lâu sau, giọng nói bình tĩnh không mang theo một tia gợn sóng của ngôn húc vang lên. "Thật ngại quá, tôi đã có dự định khác rồi." Nghe vậy, thân Ngải Hân nâng mắt lên nhìn anh ta. Trong mắt không hề che giấu vẻ thất vọng tí nào. À, anh không rảnh hả? Ngôn Húc gật đầu. Tôi không rảnh. Thân Ngải Hân, cô thật sự muốn chọc tôi giận đến chết hay sao vậy? Chị Thanh bước tới đưa tay gõ vào đầu của thân Ngải Hân. Sau đó lại ngượng ngùng cười với Ngôn Húc ở trong xe. À, Ngôn Húc, xin lỗi anh nha. Làm chậm chế thời gian của anh rồi. Để tôi mang cô nhóc này về. Nói xong, cô ta lại ra vẻ như muốn gõ đầu thân Ngải Hân. Cái con nhỏ này. Đột nhiên... Bàn tay của cô ta dừng giữa không trung, lời nói cũng nghẹn ngào trong kinh ngạc của thân Ngải Hân. Chỉ nhìn thấy thân Ngải Hân, hai mắt lưng tròng nhìn cô ta, bộ dạng đáng thương không chịu được. Chị thanh nhíu mày, không phải nói chứ, cô ta cũng đâu có dùng sức gõ đâu, sao mà lại gõ cho người ta khóc rồi. Ngôn Húc cũng nhìn thấy thân Ngải Hân khóc, nhưng mà anh ta chỉ là lạnh lạnh quét mắt nhìn, sau đó đóng cửa sổ xe lại, ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Xe chậm rãi chạy đi, hai mắt của thân Ngải Hân đẫm lệ. Nhìn chiếc xe dần dần xa khuất, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Đau lắm hả? Chị Thanh thấy cô ta khóc dữ, thì lại lập tức luống cuống tay chân, muốn đưa tay sờ vào cái đầu, chỗ bị gõ của cô ta. Lại bị cô ta né tránh, chân mài của chị Thanh càng nhíu chặt hơn nữa. Thân Ngải Hân, cô đây là đang cáu kỉnh quá đúng không? Thân Ngải Hân nhìn cô ta một cái, sau đó đưa tay lau nước mắt, ném ra một câu, không có, rồi liền quay người đi về phía xe bảo mẫu. Chị Thanh giống như là hòa thượng sở mãi mà không thấy tóc, hoàn toàn mờ mịt. Không hiểu rốt cuộc là con nhóc này bị cái gì. Anh Ngôn cô đường đến công ty tăng ca rồi. Anh muốn trực tiếp đi đến đó tìm cô ấy hay là tìm thời gian khác. Trợ lý ở bên trên ghế lái phụ quay đầu, nhìn Ngôn Húc đang ngồi phía sau. Ngôn Húc đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ nghe thấy lời nói của trợ lý. Liền chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hẹp dài đen nhánh thâm thúy lạ thường. Anh ta suy nghĩ trong chốc lát Đôi môi mỏng khẽ mở ra, trực tiếp đi đến thời thủy đi. Vâng, trợ lý đáp lời, sau đó tài xế quay đầu, ở ngã tư phía trước. Ngày hôm nay anh ta đã nhìn thấy được cô trong đám người, cô còn xinh đẹp hơn cả trong bức ảnh. Trong nháy mắt, nhìn thấy cô, anh ta mới phát hiện hóa ra sự nhớ nhung không thể chỉ dựa vào bức ảnh chụp mà làm dịu đi xuống được. Bởi vì vừa nhìn thấy cô, tất cả sự nhớ nhung đều tăng dần ở trong tim, theo cấp bậc thang. Anh ta thật sự rất nhớ cô. Lúc này, ở một bộ phận truyền thông của thời thụy sáng trưng, Đường Ngọc Sở cùng với bọn người tử sinh đang hăng hái chiến đấu ở trước máy tính, bọn họ nhất định phải công bố tin tức ra bên ngoài sớm hơn. Những công ty truyền thông khác mới được. Bữa tiệc từ thiện, sự chú ý của công chúng đều tập trung trên người của các ngôi sao. Nhưng mà những gì bọn người Đường Ngọc Sở suy nghĩ lại không giống với những người khác. Thứ mà bọn họ tập trung chính là hành động từ thiện lần này cho nên bọn họ rất chuyên tâm để mà viết tin tức. Đường Ngọc Sở cảm thấy ánh mắt của mình sắp bị mù luôn rồi. Cô đang chọn những bức ảnh mà mình đã chụp ở hiện trường. Mặc dù chủ yếu là những hoạt động từ thiện, nhưng mà ảnh đi thảm đỏ của ngôi sao cũng không thể tránh khỏi điểm nóng. Cho dù là bữa tiệc từ thiện hay là bữa tiệc khác, cách ăn mặc của người nổi tiếng vẫn là luôn thu hút sự chú ý. Vì vậy, đây cũng là một trong những tin tức đắt giá. Là người làm ở trong giới truyền thông, điểm nóng không thể bỏ lỡ được. Nhưng mà anh đã chụp thật sự nhiều lắm Người nổi tiếng tham gia bữa tiệc cũng nhiều Muốn chọn ra cái nào đẹp Quả thật là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ Đường Ngọc Sở duỗi cái lưng mệt mỏi Quay đầu nhìn về phía những người đồng nghiệp Đang cố gắng giống như cô Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ Cô đứng dậy vỗ vỗ hai tay Những người khác đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô Chỉ nhìn thấy cô cười hỏi Có đói bụng không? Chúng ta gọi cái gì ăn đi Em đói Nghe thấy muốn gọi đồ ăn Từ sinh liền dẫn đầu dưa tay lên. Đường Ngọc Sở nhịn không được mà bật cười. Vậy cậu đã là người than đói đầu tiên. Vậy thì nhiệm vụ quan trọng như là gọi thức ăn này. Sẽ là giao cho cậu nha. Em đảm bảo sẽ là hoàn thành nhiệm vụ. Từ sinh không nói hai lời. Liền đồng ý. Sau đó cầm lấy quyền vở đi đến bên cạnh của đường Ngọc Sở. Chị Ngọc Sở, chị muốn ăn cái gì? Tôi không không cần đâu. Mọi người cứ ăn trước đi. Tôi muốn ăn cái gì thì sẽ là chọn cái đó. Tôi mời. Giọng nói của cô vừa dứt, trong phòng làm việc vang lên một âm thanh hoan hô vang dội, đường học sở nở nụ cười nhìn bộ dáng vui vẻ của bọn người tử sinh. Sau đó bưng ly nước đi vào trong phòng giải khát, cô luôn không quen ăn khuya, thế là cô rót một ly sữa bò, bưng đến bên cạnh cửa sổ ở trong phòng nước. Đêm đã khuya, bầu trời tối đen không nhìn thấy một tia sáng nào, ở dưới mặt đất là đèn lấp lánh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhấp một ngụm sữa bò Cô đưa tay nhẹ nhàng cào lên mặt kính Đáy mắt tràn lên ánh sáng dịu dàng Cũng không biết là Triều Dương đã là về đến nhà chưa Chị Ngọc Sở Ở sau lưng đột nhiên có người gọi tên cô Cô quay đầu lại chỉ nhìn thấy Tử Sinh Đang đứng ở cửa Chị Ngọc Sở có người gọi điện thoại cho chị Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày Đã trế như vậy rồi Mà ai còn gọi điện thoại cho cô Là Triều Dương hả Cô vội vàng đi ra khỏi phòng nước Đi đến vị trí của mình lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn hiển thị ở trên màn hình, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, là ngôn húc, cô nhanh chóng nhấn nghe, "Xin chào, tôi là Ngọc Sở." Giọng điệu khách khí của cô làm cho ngôn húc ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày lại, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra dấu vết không hài lòng.